Duy tích cực. Tác giả: Trish Summerfield, Anthony Strano. Biên dịch: Thu Vân, Phạm Thị Sen. Tái bản lần thứ 12. Công ty First New giữ bản quyền. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Lời mở đầu Đầu năm 2015 ngẫm nhìn lại chính mình và những gì xảy ra xung quanh Tôi cảm thấy đã có nhiều thay đổi ở bản thân và trên thế giới Kể từ khi cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 2006 và năm 2006 và tôi chợt nhận thấy cuốn sách cần được cập nhật những kinh nghiệm và hiểu biết mới. Trước tiên, xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Phúc cùng đội ngũ nhân viên của First News trí việc đã luôn hỗ trợ tôi hơn 20 năm qua. First News đã có những đóng góp hết sức quan trọng cho độc giả Việt Nam. Thật dễ khi ta theo bước chân của một ai đó, nhưng không dễ khi ta là người tiên phong khai mở con đường hướng độc giả đến việc tìm hiểu và làm chủ bản thân như First News. Nhiều câu chuyện, nhiều trải nghiệm của những học viên ở các lớp học tìm hiểu bản thân do tôi hướng dẫn tại Việt Nam luôn nhắc nhở tôi rằng củng cố tư duy tích cực là một việc quan trọng và chẳng bao giờ lỗi thời. Đặc biệt trong các mối quan hệ giữa chúng ta với những người khác. Chẳng hạn như trong lớp kỹ năng làm cha mẹ, các học viên được yêu cầu suy ngẫm về năm hoặc sáu lĩnh vực trong cuộc sống như tinh thần, nghề nghiệp, gia đình, vân vân. Chị Mai, một người mẹ trẻ có ba con nhỏ, chị chia sẻ rằng hầu như tất cả các lĩnh vực chị đều cảm thấy hài lòng. Duy chỉ có mối quan hệ của chị đối với đứa con gái lớn đang ở tuổi vị thành niên là quá tệ. Chỉ cho rằng cô bé lúc nào cũng làm chị bực tức và lo lắng. Nó rất hiếu động, nghịch ngợm và chẳng thích thú gì đối với chuyện học hành. Ngày nào nó cũng tìm đủ mọi cách để không làm bài tập hoặc học bài ở nhà. Lúc đó Tôi đã hỏi: Chị thường nghĩ gì trên đường đi làm về? Và chị trả lời: Chỉ lo lắng không biết con bé đã học bài chưa. Chị cảm thấy thế nào khi có những suy nghĩ như vậy? Tôi hỏi tiếp: Chị nói: Chị thấy căng thẳng, vội vã và có khi nhấn còi xe hối thúc những tài xế khác một cách vô thức. Sau đó, khi bước vào nhà, Mai đã hét toáng lên. Học bài chưa? Và như một nhịp điệu quen thuộc, cô gái lớn vội vàng chạy đi tìm cái này, cái nọ. Buổi tối của gia đình Mai lại diễn ra trong sự căng thẳng Cô bé luôn trong tình trạng hồi hộp và mất tập trung nên dù có học bài thì cũng không mấy hiệu quả. Mai cảm thấy ngán ngẩm đối với chuyện học hành của con và không muốn tình trạng này cứ mãi xảy ra trong gia đình cô. Tôi đã khuyên Mai nhìn lại gốc rễ gây ra phiền toái của chính cô. Đó là suy nghĩ Tôi yêu cầu Mai kẻ ra hai cột trên một tờ giấy trắng. Trong đó một cột viết ra những lời phê bình hoặc nhận xét tiêu cực mà cô thường nói với cô bé. Và cột còn lại viết ra những lời khen ngợi. Mai ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng danh sách những lời chỉ trích và tiêu cực là vô tận trong khi danh sách khen ngợi lại chẳng có một ý nào. Một lần nữa, Mai lại kinh ngạc về sự ưu ái quá nhiều mà chị dành cho cô con gái Út. Khi tôi yêu cầu chị làm bảng danh sách khen ngợi và phê bình về đứa con mà chị yêu quý. Trái ngược hoàn toàn với cô chị, ở cột phê bình dành cho cô em Lại không có một ý nào cả. Mà không yêu sao được, bởi bé Út rất dễ thương, ngoan ngoãn, lại còn thông minh, học giỏi nữa. Thế nhưng, đứa con nào của Mai mới đáng cần được khen ngợi để nâng cao ý chí trong học tập. Hẳn nhiên là cô con gái lớn. Đã lâu rồi, cô bé không nhận được một sự ủng hộ nào từ cả cha mẹ và thầy cô. Có lần, cô bé hỏi Mai: "Vì sao nó chỉ đáng bị chê trách trong khi em nó lại luôn được khen ngợi?" Nếu biết đặt mình vào vị trí của các con, Mai sẽ hiểu cô con gái lớn đang cần động lực hơn bao giờ hết. Nhưng thật khó để chỉ khen ngợi cô bé bởi theo chị nó chỉ là đứa hư hỏng và biến nhác do vậy chị chỉ thấy con đáng bị khiển trách hơn đáng được khen ngợi hoạt động bước lùi lại từ trong suy nghĩ của mình đã giúp mai trở thành người quan sát khách quan đối với cô con gái lớn chị hình dung cô bé như là con của một người bạn thân và tách bạch cảm xúc của mình đối với bé. Chị bắt đầu nhìn ra những biểu hiện ở con. Chẳng hạn như sự hiếu động, hồn nhiên và tò mò là rất đối bình thường. Giống như bao đứa trẻ vị thành niên khác. Đột nhiên, Mai cảm thấy Con gái mình thật đáng yêu và chị yêu nó vô cùng. Mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ việc thay đổi suy nghĩ. Chị chia sẻ rằng buổi tối hôm đó, khác với thường lệ, chị bước vào nhà mà trong lòng vẫn cảm thấy tràn đầy tình thương dành cho cô bé. Dù chị không nói gì, Nhưng dường như cô bé cảm nhận có gì đó khác ở mẹ. Nó vẫn lấm lét nhìn chị, nhưng tự giác bước vào bàn học. Do nhìn nhận tiêu cực về con, mà chị đã vô tình đóng khung suy nghĩ của mình vào những giới hạn. Giờ thì cô bé đã bắt đầu cảm nhận tình yêu của mẹ dành cho mình và cảm thấy mình có giá trị hơn trong mắt mẹ. Cô bé dần chú ý vào việc tự học và ít để mẹ phải nhắc nhở. Bầu không khí trong gia đình cũng trở nên nhẹ nhàng. Mai đã học được bài học về sự quân bình trong khen ngợi và động viên với hai cô con gái yêu quý của mình mà không quá thiên vị nữa. Dân già tôi hiểu rằng tư duy tích cực không phải là những suy nghĩ tốt về người đã đối xử tốt với mình hoặc làm điều mình mong muốn và cũng không phải là ánh nhìn khách quan tập trung vào nửa ly nước đầy mà theo thời gian tư duy tích cực Là biết sử dụng sức mạnh của tâm trí Để thúc đẩy bản thân Vượt lên những gì có vẻ như tiêu cực Và hữu hạn trước mắt Cho phép bản thân Bước về phía ánh sáng của sự thông thái Biết rằng tôi có thể học hỏi Nếu để mình vượt lên trên Đó là cách thay đổi mọi thứ Có thể Có thể Tôi đã không nhìn ra giống như mai cho đến khi tôi thay đổi thế đứng của mình. Hẳn bạn đã nhận ra những hệ lụy từ những phản hồi hữu hạn của bạn. Vốn từng ép buộc bạn phải đứng trong bóng tối và thường gây ra nhiều bất lợi cho chính bạn và những người dễ bị tổn thương khác. Họ đều là những người mà bằng yêu thương và có trách nhiệm. Tôi lại nghĩ đến một cô bé cực kỳ thông minh khác mà mình biết. Em mới 9 tuổi, nhưng tôi nghĩ em có thể được xếp vào danh sách những đứa trẻ thiên tài. Tuy vậy, mức độ trí tuệ cảm xúc ở em lại khá thấp. Mẹ em kể lại rằng khi em mới được 3 tuổi Cô giáo đã nổi giận với em và phạt em rất nặng trước lớp. Cô bé đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng và không chịu đến trường trong vài năm. Dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng em đã phải và vẫn đang chịu đựng những tổn thương do hình phạt và sự bất công năm nào khi cô giáo đã thiếu kiểm soát, suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của mình. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng tiến vào ánh sáng của sự thông thái, thấu hiểu và giữ cho ánh sáng tích cực luôn ở gần bên chúng ta. Tháng 1 năm 2015. Trish Summerfield. Chương 1. Hạt giống suy nghĩ. Với mỗi phút giận dữ, bạn đã đánh mất hơn rất nhiều chứ không chỉ là lãng phí 60 giây hạnh phúc. 1. Bạn chính là những gì bạn nghĩ. Bạn nói những gì? làm điều gì? Cảm thấy như thế nào? Tất cả đều có nguồn gốc từ trong tâm trí bạn. Và bắt đầu chỉ bằng một ý nghĩ. Suy nghĩ của chúng ta cũng như những hạt giống. Mỗi suy nghĩ sẽ đơm hoa kết trái để tạo ra một hương vị riêng biệt. Suy nghĩ có thể là sự sáng tạo hay phá hủy. Yêu thương hay thù hận. Nâng đỡ hay vùi dập. Khi chúng ta hiểu và học cách kiểm soát những ý nghĩ của bản thân thì chúng ta sẽ trải nghiệm được sự bình an niềm hạnh phúc và sự vững vàng trong tâm hồn Hãy dừng lại và suy ngẫm về lần gần đây nhất bạn cảm thấy yên bình hoặc hạnh phúc. Nhớ lại những điều diễn ra xung quanh bạn vào lúc đó. suy nghĩ nào dẫn đến trải nghiệm yên bình hoặc hạnh phúc ấy. Bạn sẽ nhận thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa quá của cảm nhận và hạt giống suy nghĩ của mình. khi ta cho rằng có đầy đủ của cái vật chất, mối quan hệ êm ấm, địa vị xã hội, sức khỏe tốt hay có được những hỗ trợ khác. Hẳn nhiên ta sẽ suy nghĩ tích cực và hạnh phúc. Nếu vậy, thì sự tích cực và hạnh phúc của ta đang dựa trên những gì ta sở hữu? ta làm ra. Nếu quả thật như vậy thì tất cả những người giàu có, quyền lực, có mối quan hệ tốt vân vân, hẳn phải là những người tích cực và hạnh phúc. Song thực tế không hẳn như vậy. Ví dụ như ở nước Anh, trong vòng 50 năm qua Số lượng của cái đã tăng lên rất nhiều, nhưng mức độ hạnh phúc cũng giảm đi đáng kể. Đôi khi chúng ta cảm thấy một vật sở hữu nào đó sẽ mang lại hạnh phúc và sự thỏa mãn. Nhưng rồi niềm hạnh phúc ấy nhanh chóng tan đi. Chúng ta có thể có tất cả của cải vật chất Nhưng hạnh phúc do chúng mang lại vẫn chỉ là ảo ảnh. Hạnh phúc là một công việc nội tâm, đó là quá trái gặt hái được từ hạt giống suy nghĩ. Có lần, tôi trò chuyện với một cặp vợ chồng vừa trở về Sau chuyến đi nghỉ mát, tôi hỏi riêng từng người về chuyến đi của họ. Người chồng trả lời rằng đó là một kỳ nghỉ tuyệt vời và luôn miệng kể về những điều thú vị mà anh đã trải nghiệm được. Cũng với câu hỏi ấy, người vợ lại báo rằng Chuyến đi quả là một cơn ác mộng. Và sau đó, chị kể ra hàng loạt những điều tồi tệ đã xảy ra trong chuyến nghỉ mát. Cứ như thế, họ đã đi nghỉ ở hai nơi khác nhau vậy. Người chồng vốn là người suy nghĩ tích cực, cho nên ông đã nhìn mọi sự qua lăng kính tích cực. Trong khi người vợ Lại là người biết quang. Cùng một kỳ nghỉ nhưng lại có đến hai trải nghiệm khác nhau do có lối suy nghĩ khác nhau. Quy tắc gieo gặt ở đây rất đơn giản. Khi bạn gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt trải nghiệm. Chẳng hạn, khi bạn có suy nghĩ tức giận, không lâu sau đó, bạn có thể cảm thấy đau đầu hoặc sợ hãi. Còn cơ thể thì căng cứng, đổ mồ hôi. Không phải lúc nào Ta cũng nhận thức rõ điều đó. Ta đi khắp nơi, vung vãi những hạt giống suy nghĩ mà ít chú ý hoặc chẳng thèm bận tâm. Ngày sau đó, chúng sẽ nhanh chóng nảy nở. Quả trái xuất hiện trên gương mặt và ta ngập ngụa trong cảm giác mình là nạn nhân. Có xu hướng tập trung vào sự bất công chẳng hạn như tại sao lại là mình? Không ai coi trọng mình hết. Và sao người ta cứ đối xử tệ bạc với mình? Vâng vâng. Hoặc là ta cứ để mình ngập chìm trong những suy nghĩ độc hại này, sau đó rơi vào cảm giác bất lực, thụ động hoặc là ta lựa chọn sống trọn vẹn cuộc đời mình, hiểu rõ những suy nghĩ của mình, phát huy quyền kiểm soát đối với chúng. Từ đó, nuôi dưỡng những suy nghĩ bình an và hạnh phúc. Gặt hái sự ổn định trong tâm trí và cảm giác hài lòng. Lựa chọn như thế nào là quyền của ta. Giả sử như khi bị kẹt xe, ta có thể dành hết khoảng thời gian đó để phàn nàn về tình trạng giao thông, rồi cảm thấy bực bội, hoặc là ta tận dụng khoảng thời gian này để suy ngẫm về bình an và tình yêu thương. Hay lên kế hoạch cho những dự án sắp tới của mình. Suy nghĩ thế nào trong mọi tình huống hoàn toàn là do tôi lựa chọn. Điều này sẽ quyết định trải nghiệm của tôi về tình huống. Suy nghĩ tích cực dạy chúng ta cách hành động thay vì phản ứng. Hướng dẫn cuộc đời ta thay vì để cho hành vi của người khác, những trải nghiệm của quá khứ hay hoàn cảnh hiện tại điều khiển tinh thần của ta. Bạn đã bao giờ dừng lại để quan sát những hình ảnh đang hiện diện trong tâm trí bạn, cũng như những suy nghĩ mà bạn tạo ra? ước tính mỗi người trung bình có khoảng 30.000 đến 50.000 ý nghĩ mỗi ngày. Một tâm trí đang trong tình trạng stress sẽ tạo ra nhiều suy nghĩ hơn, có thể lên đến 80.000 suy nghĩ. Hẳn bạn đã từng rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh khi gặp phải một sự kiện đột ngột xảy ra. Lúc ấy có đến hàng ngàn ý nghĩ chạy dồn dập trong đầu bạn. Tâm trí chúng ta có một khả năng rất lớn làm việc không ngừng nghỉ ngay cả khi ngủ. Như đã nói, suy nghĩ chính là hạt giống cho những hành động và cảm xúc. Vì vậy, bằng cách suy nghĩ tích cực và lành mạnh chúng ta sẽ kích hoạt tiềm năng tích cực của chính mình. Hãy suy nghĩ chính là nhiên liệu cho tâm trí. Thực phẩm cung cấp nhiên liệu cho cơ thể. Nếu bạn muốn chạy marathon Bạn cần ăn nhiều chất đạm và những thức ăn giàu năng lượng để có đủ sức chạy một quãng đường xa. Nếu ăn các loại thức ăn không tốt cho sức khỏe, bạn có thể mắc bệnh về dạ dày, cảm thấy lờ đờ và mệt mỏi. Tương tự như vậy, suy nghĩ cung cấp nhiên liệu cho tâm trí Nếu bạn có những suy nghĩ tiêu cực và lãng phí, chúng sẽ bon rút mất năng lượng của tâm trí. Còn khi bạn có những suy nghĩ tích cực, chúng sẽ tiếp thêm năng lượng cho tâm trí, giúp bạn có đủ năng lượng và sức mạnh để đối đầu với những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. theo nghiên cứu y khoa khoảng 75% đến 90% các chứng bệnh thuộc về thể chất có nguồn gốc từ tinh thần. Nói cách khác, chất lượng của suy nghĩ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe. Điều gì xảy ra Đối với cơ thể, khi chúng ta giận dữ hay căng thẳng, các bắp thịt căng lên, làm cản trở sự lưu thông máu. Đau cổ, đau vai, đau đầu thường là kết quả của những suy nghĩ căng thẳng hay giận dữ. Trái lại, khi ta tạo ra những ý nghĩ tích cực và bình an trong tâm trí. Các cơ được thả lỏng, lượng oxy nạp vào giảm, huyết áp hạ, tỷ lệ mắc bệnh tim cũng giảm đáng kể. A race là từ viết tắt của chữ vi associates of research into the senses of enjoyment. Das xác nhận mối liên hệ giữa cảm giác của con người và những phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể. Khi những người tham gia thí nghiệm có những suy nghĩ tích cực và có cảm giác hạnh phúc, một lượng lớn kháng thể sẽ sinh ra để bảo vệ cơ thể khỏi những lây nhiễm qua đường hô hấp. Tinh thần lạc quan, tích cực cũng tạo ra những chất giảm đau tự nhiên, được xem là có khả năng chống lại bệnh ung thư, ngăn chặn ảnh hưởng của stress và làm cho không gian xung quanh được phủ kín một nguồn năng lượng tích cực. Trái lại, khi họ có những suy nghĩ tiêu cực và mang cảm giác bất hạnh, Cơ thể họ phản ứng lại tình trạng đó bằng cách ức chế chức năng miễn dịch, khiến cơ thể hoạt động trì trệ và có nguy cơ bệnh tật cao. Cuộc đời bạn là sự tổng kết tất cả những lựa chọn kể cả chủ ý hay vô tình của bạn. Nếu bạn có thể kiểm soát được sự lựa chọn của mình, bạn cũng có thể kiểm soát tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể tìm thấy sự tự do từ việc chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. suy nghĩ và các mối quan hệ của chúng ta Hãy nghĩ về các mối quan hệ thân cần của bạn. Nghĩ về mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, vân vân. Chất lượng suy nghĩ của bạn ảnh hưởng nhiều như thế nào đến chất lượng các mối quan hệ? Chỉ một chút ít hay rất nhiều? Tôi nhớ lại lần hướng dẫn buổi hội thảo về tư duy tích cực cho một nhóm người ở New Zealand cách đây vài năm. Trong nhóm có một đôi vợ chồng trên 70 tuổi, đã chung sống với nhau hơn 50 năm. Đến phần thứ hai của buổi hội thảo, người chồng đã phát biểu Ước gì tôi được tham dự buổi hội thảo này 50 năm trước? Một trong những thành viên trẻ tuổi tham dự đã hỏi ông tại sao lại nói như vậy? Ông đáp, tôi đã mất 50 năm để cố gắng thay đổi vợ mình và bà ấy cũng mất chừng ấy thời gian để cố thay đổi tôi như bạn biết đấy, không ai trong chúng tôi thành công. Tôi hỏi họ, cảm giác như thế nào khi cứ cố gắng thay đổi nhau? Người chồng trả lời rằng ông cảm thấy giận dữ và nặng lòng. Còn người vợ thì cảm thấy thất vọng và bị tổn thương. Những thành viên trẻ tuổi ngồi lặng một lúc. Thầm thỉ bao thời gian đã bị lãng phí khi con người cứ cố tìm cách thay đổi nhau. Sau buổi hội thảo tư duy tích cực, cả hai người đã thay đổi suy nghĩ dành cho nhau. Họ đã biết trân trọng và chấp nhận nhau. Kết quả là mối quan hệ của họ được cải thiện đáng kể và họ chung sống hạnh phúc bên nhau. Suy nghĩ dẫn đến cảm xúc. Cảm xúc tác động lên lời nói và hành động và tác động lên cơ thể, bầu không khí, lẫn mối quan hệ. Như mô tả trong hình 1, suy nghĩ của chúng ta chính là khởi nguồn cho cảm xúc, lời nói và hành động. Vậy nên kiểm soát suy nghĩ của bản thân là rất quan trọng. Nó giúp bạn kiểm soát cảm xúc, lời nói và hành động của mình. Chúng ta đã thấy rõ trong phần trên là suy nghĩ có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Ngoài ra, nó còn là yếu tố quyết định bầu không khí chúng ta đang sống và mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh. Suy nghĩ tích cực giúp cho mối quan hệ trở nên hòa hợp còn suy nghĩ tiêu cực gây ra mâu thuẫn, bất hòa với những người xung quanh. Suy nghĩ tiêu cực về người khác sẽ làm cho mức độ khoan dung của ta giảm xuống. Căng thẳng trong mối quan hệ nảy sinh và gia tăng. Đôi vợ chồng trong câu chuyện kể ở trên đã cố thay đổi nhau và kiểm soát nhau suốt 50 năm chung sống. Họ cảm nhận vô cùng tự do, thanh thản khi họ chấp nhận nhau và thôi cố kiểm soát nhau. Tình trạng cố kiểm soát người khác có vẻ đã trở nên phổ biến và bình thường trong các mối quan hệ của chúng ta. Ở nước Anh, Mọi người có khoảng 80% ý nghĩ muốn kiểm soát người khác và những sự việc vốn ngoài tầm kiểm soát của họ. Chúng ta có thể sống hiệu quả và hạnh phúc hơn khi chấp nhận rằng mình chỉ có thể ảnh hưởng đến người khác chứ không thể kiểm soát họ. Ý thức này sẽ giúp giải thoát cho ta, cho phép ta toàn tâm toàn ý tập trung cải thiện những khả năng vốn đang hiệu quả của mình và học cách đối đáp với người khác. Có thể họ đã cư xử tồi, nhưng tôi có quyền chọn lựa cách đáp lại lối cư xử của họ. Điều này có nghĩa là dù quanh ta là những người tiêu cực, nhưng ta vẫn có quyền lựa chọn để hành động tích cực và thường xuyên tạo ra điều tích cực ngay cả trong những tình huống khó khăn. Chúng ta hãy cùng khám phá những cách hồi đáp khác nhau cho một tình huống ở nơi làm việc. Bắt đầu bằng ý nghĩ Tôi ghét người đồng nghiệp của tôi. Và cảm xúc giận dữ, bực bội, căng thẳng và hành vi bất hợp tác, khiêu khích, phá hoại. Kết quả sẽ là mối quan hệ giao tiếp không tốt đẹp, mối quan hệ căng thẳng làm việc kém hiệu quả, căng thẳng, không thoải mái, vân vân. Ở hình 2, chỉ rõ tác hại của suy nghĩ tiêu cực. Tôi ghét người đồng nghiệp của tôi. Những suy nghĩ như thế ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sống 8 giờ mỗi ngày ở công sở. Nếu cứ để những suy nghĩ tiêu cực về đồng nghiệp, choáng hết tâm trí. Ta sẽ phải trải qua 8 giờ làm việc trong căng thẳng và không mấy vui vẻ. Mang những suy nghĩ tiêu cực về người khác sẽ làm chính bản thân ta phải chịu đựng buồn phiền. Nếu thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực về nơi làm việc, bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn. Cách này cũng hiệu quả đối với những mối quan hệ cá nhân khác của chúng ta. Ví dụ minh họa. Bắt đầu bằng ý nghĩ: Vì môi trường làm việc hiệu quả hơn, tôi sẽ hợp tác với đồng nghiệp của tôi. Và cảm xúc tạo ra: Điềm tĩnh hài hòa hạnh phúc và hành vi của chúng ta hợp tác tôn trọng và hăng hái làm việc rồi kết quả của chúng ta quan hệ giao tiếp được cải thiện. Môi trường làm việc thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hiệu quả công việc được nâng cao. Thái độ của chúng ta trước những điều bên ngoài phụ thuộc vào cách Suy nghĩ từ bên trong chúng ta Bắc câu xin Bốn Năm loại suy nghĩ chính Chúng ta có năm loại suy nghĩ chính sau đây suy nghĩ tích cực. Dạng suy nghĩ này mang lại lợi ích cho ta và cho người khác. Đó là suy nghĩ với thái độ lạc quan, chấp nhận, khoan dung, vân vân. Ví dụ, khi ta nhìn nửa ly nước, bạn sẽ thấy Nửa ly có nước thay vì nửa ly không có nước nghĩa là bạn nên tập trung vào những điểm mạnh và những phẩm chất tốt đẹp của bản thân, của người khác và tình huống. Chú ý vào cái bạn có. Nghiên cứu cho thấy rằng những người suy nghĩ tích cực không chỉ hạnh phúc hơn mà còn khỏe mạnh hơn. Suy nghĩ tiêu cực. Dạng suy nghĩ này có hại cho bản thân, cho người khác và tình huống. Đó là những suy nghĩ mang thái độ giận dữ, hẹp hòi, ganh tị, dằn vặt bản thân, chỉ trích người khác, phân biệt đối xử, vân vân. Suy nghĩ tiêu cực sẽ làm cạn kiệt năng lượng và nội lực, để lại cảm giác hoàn toàn trống rỗng. Và kết quả của sự trống rỗng đó là đau khổ lo ao Nếu ta không biết dừng những suy nghĩ tiêu cực này lại, nó sẽ trở thành thói quen và dẫn đến trầm cảm. Căn bệnh đang có xu hướng gia tăng trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi. Khi ai đó có suy nghĩ tiêu cực, họ thường sợ hãi và làm những người xung quanh cũng lo sợ. Suy nghĩ lãng phí. Suy nghĩ về quá khứ hay những điều vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân như tại sao lại thế? Giá như vân vân. Những ý nghĩ nghi ngờ, hối tiếc, ảo tưởng, lo lắng về những điều nhỏ nhặt và những điều ta chẳng bao giờ chịu thực hiện để thay đổi mà cứ nghĩ mãi về nó. Tập trung vào những việc vượt ngoài tầm kiểm soát của mình cũng giống như tình trạng để cho vòi nước chảy không. Toàn bộ năng lượng của chúng ta bị hao phí đến kiệt quệ. Như vậy, hãy tiết kiệm năng lượng bằng cách kiểm tra vòi nước của mình. Đừng để năng lượng tâm trí tiêu hao lãng phí. Suy nghĩ cần thiết là dạng suy nghĩ mang tính chất lập kế hoạch như tôi cần gặp người ấy vào giờ này, tôi phải đi đến nơi đó. Tôi cần mua một ít gạo, vân vân. Suy nghĩ hướng thượng là những suy nghĩ dựa trên nền tảng các giá trị các phẩm chất như bình an nhân ái hợp tác vân vân đó là những suy nghĩ xuất phát từ nhận thức về ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống hay những sự việc diễn ra xung quanh ta. Khi suy nghĩ hướng thượng, ta không chỉ quan tâm đến những vấn đề đang diễn ra mà còn quan tâm đến cả kết quả của hành động. Một ví dụ về suy nghĩ hướng thượng đó là nghĩ cách tạo dựng một doanh nghiệp có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận nhưng cũng tôn trọng bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Suy nghĩ hướng thượng cũng là dạng suy nghĩ thiện lành mang lại lợi ích cho cuộc sống cộng đồng và không mong đòi nhận lại điều gì. Suy nghĩ hướng thượng giúp ta có được tầm nhìn xa, không mang tính vị kỷ mà hướng đến lợi ích của tất cả mọi người. Chúng ta có thể tập trung vào những suy nghĩ này và làm cho chúng trỗi dậy trong tâm trí mình. Suy nghĩ hướng thượng, mạnh dần qua việc tìm hiểu về đời sống tinh thần. Suy nghĩ về ý nghĩa của sự vật và quan sát các hành vi của bản thân. Suy nghĩ hướng thượng mang lại cho ta cảm nhận tốt đẹp và một cuộc sống tràn đầy năng lượng. Có câu nói rất hay là ăn gì bổ nấy. Nghĩa là chúng ta sẽ trở thành điều mà chúng ta giữ lấy trong nhận thức. Giữ lấy những phẩm chất tốt đẹp của người khác trong nhận thức của mình cũng giống như cho tâm trí ta ăn những suy nghĩ tích cực, hướng thượng qua đó sẽ giúp phát triển những điều tốt đẹp ấy trong ta. Tương tự như vậy, khi cứ giữ những nhược điểm của người khác trong nhận thức của mình, chúng sẽ làm mạnh thêm những yếu kém có trong ta. Đánh giá chất lượng suy nghĩ. Bài tập 1 nhận định chất lượng suy nghĩ trong ngày. Sau khi tìm hiểu về năm loại suy nghĩ, bước quan trọng tiếp theo mà mỗi người chúng ta cần có là nhận định chất lượng suy nghĩ trong ngày của mình. Gần đây, tôi có nói chuyện với một phụ nữ. Chị thắc mắc Vì sao chồng chị lúc nào cũng có những suy nghĩ tiêu cực, hay nói xấu và ca cẩm về chị, trong khi chị luôn có những ý nghĩ và lời nói tích cực về anh ấy? Từ câu chuyện của chị, tôi nghĩ hắn chị đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc sống vợ chồng. Rồi vài ngày sau đó, tôi có dịp tiếp xúc với cả hai vợ chồng. Tôi nhận thấy sự trái ngược giữa họ là đúng. Tuy vậy, chị mới là người hay cằn nhằn về anh ấy, trong khi anh lại là người chăm chỉ, ân cần và luôn tôn trọng vợ. Là người ngoài cuộc, nên tôi dễ dàng nhận ra điều mà chị đang tập trung vào. Do đó, tôi bắt đầu giúp chị tìm hiểu và nhận ra ý định trong thái độ của chị dành cho chồng chị. Rất nhanh sau đó, chị giật mình nhận ra ý định tiêu cực ẩn sau những suy nghĩ và lời nói mà chị nhẫn tưởng là tích cực dành cho chồng. Chị đã áp đặt kỳ vọng của mình lên anh quá nhiều. Do vậy mà nhận lại sự thất vọng cũng nhiều. Hẳn đây không phải là trường hợp duy nhất. Nhiều người trong chúng ta thậm chí không nhận ra mình đang hút vào tâm trí mình những gì. Khi mức độ lưu thông của suy nghĩ quá nhanh, có khi lên tới hàng trăm suy nghĩ một phút. Trừ khi chúng ta tập trung quan sát chúng, nếu không thì ta khó có thể thấu suốt mọi điều mình nghĩ. Cũng giống như kho thực phẩm, không có người kiểm soát, ta vô thức đón nhận bất cứ thứ gì mà con người và hoàn cảnh sống ném vào ta. Nếu may mắn, ta có được những thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh. Nhưng thông thường, những thứ ta tiếp nhận đã ô thiêu và khó tiêu hóa. Bạn có thể tập nhìn ra các loại suy nghĩ qua những tình huống sâu A Hãy nghĩ về một người thân quen của bạn. Có thể là chồng, vợ hoặc đồng nghiệp. Hình dung người này bên trong tâm trí bạn. B. Bây giờ hãy nghĩ về họ. Viết ra khoảng 10 suy nghĩ mà bạn thường có về họ. đáng hận như. Cô ấy là người dễ mến. Cô ấy là người đáng trí. Tuần trước, cô ấy đã giúp mình giải quyết công việc đá quá mệt mỏi vì tính vô trách nhiệm của cô ấy. Vâng vâng. C. Bây giờ nghĩ đến một người mà bạn cảm thấy khó tiếp cận, bạn có thể gọi họ là người khó tính. Hình dung họ trong tâm trí bạn và viết ra khoảng 10 suy nghĩ mà bạn thường có về họ. Giờ hãy nghĩ đến một tình huống khó khăn bạn thường gặp. Viết ra khoảng 10 suy nghĩ bạn thường có về tình huống này. nhìn lại ba danh sách trên và phân loại suy nghĩ hướng thượng, tích cực, cần thiết, lãng phí hay tiêu cực g nhận định loại suy nghĩ mà bạn có nhiều nhất Bài tập 2. Biểu đồ kiểm tra chất lượng suy nghĩ. Một cách thú vị khác để củng cố lối suy nghĩ tích cực và hướng thượng là vẽ biểu đồ hình tròn mỗi ngày. Bạn có thể tìm cho mình một cuốn sổ nhật ký và vẽ ra biểu đồ của riêng bạn vào cuối ngày. Nếu bạn cảm thấy phương pháp này hữu ích trong việc nâng cao chất lượng suy nghĩ, hãy tiếp tục thực hiện. À. Vào cuối ngày, ngồi yên lặng và trở nên bình tĩnh. ngẫm nghĩ lại buổi sáng buổi chiều và buổi tối bình tĩnh quan sát chính bạn đang tương giao và trải qua một ngày của mình từ sáng cho đến tối nhận định rõ những loại suy nghĩ mà bạn đã có trong ngày. Suy nghĩ tích cực, suy nghĩ hướng thượng, suy nghĩ cần thiết, suy nghĩ lãng phí, suy nghĩ tiêu cực. B. Vẽ một vòng tròn Chia miếng bánh thành 5 phần Dựa theo tỷ lệ phần trăm Của mỗi loại suy nghĩ C C đánh giá cao những suy nghĩ tích cực và hướng thượng bạn đã có trong ngày rút ra bài học cho bạn từ biểu đồ này. À, ngẫm nghĩ cách mà bạn muốn làm mạnh suy nghĩ của mình cho ngày hôm sau. Bài tập 3. Biểu đồ suy nghĩ về những người thách đố. Tất cả chúng ta đều có những người thách đố trong cuộc đời mình. Họ là những người mà chúng ta cảm thấy khó hòa thuận hoặc là những người có tiềm năng đào bới những gì tệ hại nhất bên trong chúng ta. họ là những người bấm nút phản ứng ở chúng ta. Thông thường, chúng ta hay có thói quen tập trung vào điểm yếu của họ và có suy nghĩ tiêu cực hoặc lãng phí về họ. Thực tế thì suy nghĩ tiêu cực hay lãng phí về họ chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Ta ghi lại những suy nghĩ tiêu cực và lãng phí này vào ký ức của mình. Rồi mỗi khi gặp lại họ, hoặc thậm chí chỉ nghe đến tên của họ thôi, thì dòng ký ức tiêu cực tràn vào tâm trí ta và kích hoạt thêm nhiều suy nghĩ tiêu cực khác. Theo đó, hố sâu tiêu cực này tiếp tục được đào sâu thêm có quan niệm cho rằng nếu bạn muốn một điều gì đó khác trong cuộc sống của bạn thì trước đó bạn phải tạo ra sự khác biệt. Nhiều người muốn có điều gì đó khác đi nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ theo lẽ thói cũ. Nếu chúng ta muốn có mối quan hệ tốt đẹp hơn với người này hoặc ít nhất là cảm thấy dễ chịu hơn khi ở gần họ chúng ta cần tạo ra những suy nghĩ tích cực hơn về họ. Thực hành tìm ra những phẩm chất dù nhỏ ở họ và hãy tin rằng tất cả mọi người ai cũng có một phẩm chất tốt nào đó. À. Khi tôi nhìn ra những phẩm chất tốt ở người mà tôi từng cho rằng họ là người thất đổ. Tôi sẽ cảm thấy thế nào? B. Khi tôi nhìn vào yếu kém hoặc điều tiêu cực ở người mà tôi từng cho rằng họ là người thất đổ, Tôi sẽ cảm thấy thế nào? C. Với lòng trung thực, tôi ghi ra những lý do đã trói buộc tôi nhìn vào điểm yếu kém của người này. tôi cảm thấy bị đe dọa bởi những phẩm chất và đức hạnh của người này. Tôi cảm thấy tốt hơn về bản thân khi tôi nhìn thấy những yếu kém của người khác Tôi quá kỳ vọng ở người này. Tôi hay chỉ trích người này. Tôi để cho những yếu kém của người này ảnh hưởng đến mình. Do cái tôi tôi quá kỳ vọng ở người này hay là sự kiêu ngạo. Do thói quen nhận lấy đau khổ về mình. Tôi nhớ đến hành vi trước đây của người này hoặc những lý do khác D. Tôi đã học được những gì từ biểu đồ kiểm tra này? Ờ. Tôi sẽ có những hành động thiết thực nào? Để tạo thói quen nhìn vào những điều đặc biệt ở họ Hầu hết. Suy nghĩ của mọi người đều rơi vào lãng phí hoặc tiêu cực. Khoảng 80 đến 90% suy nghĩ của con người là lãng phí và tiêu cực. Tuy vậy, chính những suy nghĩ tích cực và hướng thượng mới cần phải được củng cố. Một cách hiệu quả để tăng cường những suy nghĩ tích cực và hướng thượng Là thiết lập mục tiêu trong tâm trí Ngồi yên lặng Dành ra vài phút Nghĩ về tâm trí lý tưởng của bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nó như thế nào? Nó sẽ tạo ra những loại suy nghĩ nào? Cảm nhận của bạn là gì và bạn sẽ hồi đáp với các tình huống ra sao? khi có một tâm trí như thế. Bạn hồi đáp như thế nào với các đồng nghiệp và với những người thân trong gia đình? Với bài tập suy ngẫm này, bạn sẽ nhận diện rõ hơn về một tâm trí lý tưởng và lấy đó làm mục tiêu nhắm tới trong suốt cả ngày. Mỗi khi bạn bước chệch khỏi tâm trí lý tưởng này, hãy nhắc nhở bản thân về nó và tái hiện nó bên trong bạn. Theo thời gian, Bạn sẽ tạo thói quen suy nghĩ với một tâm trí lý tưởng và điều này sẽ trở thành hiện thực. Hãy chăm sóc tâm trí bạn thật tốt. Chú ý đến nó và bạn sẽ trở thành người bạn của chính mình cho dù bạn sống ở đâu, sử dụng ngôn ngữ nào thì mối chúng ta vẫn sẽ là bạn hoặc là thù của chính ta. Bạn có quyền chọn lựa trở thành người bạn tốt nhất hoặc là kẻ thù xấu xa nhất của chính mình. Da Di Chen Ki 5. Kiểm soát, suy nghĩ. Nếu bạn sở hữu một nhà máy và có một dây chuyền sản xuất, bạn cần phải có một người kiểm định để kiểm soát chất lượng sản phẩm. Nếu người kiểm định chất lượng không để tâm đến công việc của họ thì một số sản phẩm sẽ không đạt tiêu chuẩn khi xuất xưởng. Hễ quá là nhà máy, có thể bị mất khách hàng, danh tiếng và thậm chí phá sản. Chúng ta phải là người kiểm định chất lượng cho chính tâm trí mình. Chúng ta phải lọc từng ý nghĩ đến với tâm trí ta. Và phải lựa chọn để có thể chấp nhận hoặc bác bỏ những ý nghĩ dự kiến sẽ chuyển thành hành động. Chúng ta luôn suy nghĩ, vì thế phải bảo đảm bộ lọc của chúng ta đang hoạt động hiệu quả, kịp thời từ chối bất cứ ý nghĩ nào có hại. Những bài tập sau đây sẽ giúp bạn trở thành người kiếm định chất lượng cho tâm trí mình. Bài tập 1. Ngồi thoải mái và thư giãn. Từ từ nhớ lại bạn đã bắt đầu một ngày như thế nào. Ý nghĩ nào xuất hiện đầu tiên khi bạn thức dậy sáng nay? Đó là loại suy nghĩ gì? Tích cực, tiêu cực hay cần thiết? bạn đã có loại suy nghĩ nào khi gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người trong ngày Hãy quan sát chính mình trong suốt buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Suy nghĩ tích cực chiếm bao nhiêu thời gian? Ghi lại chúng một cách ngắn gọn. Nếu bạn có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực trong ngày, hãy quyết tâm thực hành suy nghĩ tích cực vào ngay ngày hôm sau. Hãy cố gắng tìm hiểu nguồn gốc sinh ra những suy nghĩ tiêu cực đó. Chẳng hạn, khi bạn phát hiện ra suy nghĩ tiêu cực của bạn là kết quả của thái độ chỉ trích người khác. Bạn hãy thực hành phát triển thái độ chấp nhận và thấu hiểu hơn. Rồi suy nghĩ tiêu cực sẽ tự động được thay thế bằng suy nghĩ tích cực. bài tập 2 Để kiểm soát suy nghĩ, thủ thuật SOS sau đây sẽ rất hữu ích cho bạn. SOS là từ viết tắt Standing Back, nghĩa là lùi lại. Observe, quan sát. Steer, lèo lái. đứng trước hoàn cảnh khó khăn, nếu tôi thực hành lùi lại khỏi tình huống, tạo ra một khoảng không trong tâm trí, hoặc tách rời khỏi tình huống đó. Tôi có thể có được một viễn cảnh mới mẻ và rõ ràng hơn. Thay vì cứ để mình bị tác động bởi hoàn cảnh, sau đó tôi quan sát Suy nghĩ do tâm trí tôi tạo ra. Và tôi nhớ rằng mình có quyền lựa chọn những gì mình nghĩ. Cuối cùng, tôi chủ động lèo lái suy nghĩ theo chọn lựa của mình. Và điều này sẽ giúp tôi cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Và luôn trong trạng thái chủ động kiểm soát ý nghĩ. Như đã đề cập ở trên, dựa theo một nghiên cứu ở Anh quốc, trong suốt cuộc đời, chúng ta đã dành trung bình 80% thời gian hoặc hơn thế để nghĩ và nói về những điều không thể kiểm soát hoặc không thể thay đổi chẳng hạn như thời tiết quá khứ người khác vân vân bạn cảm thấy thế nào khi bạn tập trung vào những điều mà bạn không thể kiểm soát Như trường hợp của đôi vợ chồng đã kết hôn được 50 năm, họ tập trung vào những gì họ không thích và không thể thay đổi ở nhau. Kết quả là chỉ có bất hạnh, thất vọng, vỡ mộng, giận dữ và căng thẳng trong mối quan hệ. Trên thực tế, Tập trung vào những gì ta không thể kiểm soát thì chẳng khác nào ngoái đầu lại đằng sau trong khi đang điều khiển xe để kiểm tra xem mình đã đi qua những đoạn đường nào. Quá khứ đã không thay đổi được. Giờ chúng ta không thể xử lý hiệu quả trong hiện tại và có nhiều khả năng vấp phải mối nguy hiểm trước mắt. Myrc, một chuyên gia tập huấn quản trị tại Anh, đã chỉ ra rằng chúng ta thường có thói quen cố gắng kiểm soát người khác về thể chất, cảm xúc hoặc tinh thần. Trong khi đó, đó là điều hoàn toàn không thể. Theo ông, dấu hiệu của thói quen sai lầm này Đó là chúng ta có cảm giác khó chịu đối với người khác. Nếu biết chấp nhận những gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình và tập trung vào những gì nằm trong khả năng, tâm trí chúng ta sẽ được thư thái, bay bổng và không còn phải nghĩ ngợi nhiều nữa. Ta thường nghĩ nhiều về hành động của người khác và những gì đang diễn ra xung quanh hơn là nhìn vào bản thân. Ta quên rằng mình có quyền lựa chọn suy nghĩ thay vì đổ lỗi cho người khác về những gì ta cảm nhận. Tôi buồn bối vì bạn đã nói điều này. Sao mà người ấy dám Vâng vâng, những ý nghĩ như vậy có thể gây ra căng thẳng và nỗi buồn đeo đẳng mãi trong tâm trí ta. Thay vào đó, nếu biết chấp nhận những gì ta không thể kiểm soát và tập trung sự chú ý của mình vào những gì ta có thể kiểm soát như suy nghĩ, cảm xúc, thái độ và hành động của bản thân. Ta sẽ cảm thấy mạnh mẽ và năng lượng của ta được sử dụng một cách hiệu quả. Bài tập 3 Bài tập đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả sau đây sẽ giúp chúng ta tiết kiệm hàng giờ thay vì suy nghĩ lãng phí tập trung vào những điều không thể kiểm soát và hỗ trợ chúng ta hồi đáp với những thử thách một cách bình thản và hiệu quả hơn. Nếu chúng ta vận dụng cách hồi đáp này vào thực tế cuộc sống. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. 1. Nhìn thẳng vào tình huống. 2. Nhận ra những gì ta có thể kiểm soát và viết vào một cột. 3. Nhận ra những gì ta không thể kiểm soát và viết vào một cột khác. 4. Tập trung thời gian và năng lượng vào những gì ta có thể kiểm soát. 5. Chấp nhận và trao dồi những kỹ năng để có thể chủ động ứng phó với những gì ta không thể kiểm soát. cuộc sống của bạn là một chuỗi kết quả những gì bạn lựa chọn. Đời người có hai cách để sống. Theo cách này, chẳng có điều gì kỳ diệu xảy ra. Còn với cách kia, mọi thứ trên đời đều kỳ diệu. Ansbus Einstein Khi tôi hướng dẫn về tư duy tích cực cho một nhóm nữ phạm nhân tại một nhà tù ở New Zealand. Một nữ phạm nhân đã nói với tôi rằng: Đối với cô, nói về sự tích cực thì thật dễ dàng. Vì sau giờ học này, cô có thể lên xe và trở về nhà. Còn chúng tôi thì phải ở lại đây. Tôi đã trả lời rằng tôi cũng từng làm việc với nhiều người có tự do về thể chất nhưng lại bị mất tự do về tinh thần. Họ bị điều khiển bởi những suy nghĩ của người khác, bị giằng vặt bởi sự hối tiếc về quá khứ, bị đeo đẳng bởi nỗi sợ về tương lai và cả những điều vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhiều người trong số họ rất giàu và rất tự do về thể chất, nhưng tâm trí lại tràn ngập nỗi lo lắng và sợ hãi. Điều đó khiến họ không thể hưởng thụ những gì họ đang có. Tôi đã gợi ý rằng trong khoảng thời gian ở trong trại giam Họ hoàn toàn có quyền lựa chọn những gì họ muốn trải nghiệm thay vì phản ứng với những gì mình không thể kiểm soát. Hãy tập trung vào những điều có thể kiểm soát và sự việc sẽ trở nên khác đi. Một số người bắt đầu thực hành và họ đã thay đổi thái độ của mình đối với các dám thì trại giam cũng như với các bạn tù khác. Vài tuần sau, các giám thị nhận ra sự thay đổi bầu không khí trong trại và thái độ của các nữ phạm nhân cũng trở nên tích cực, hòa nhã hơn. Sau này, nhiều người trong số họ đã đạt được những mục tiêu quan trọng như hoàn tất chương trình đại học, phát triển tài năng nghệ thuật, vân vân. Họ nhận được sự hỗ trợ từ các cán bộ trại giam và đã tổ chức được nhiều chương trình hoạt động, trong đó có cả một buổi tọa đàm với sự tham gia của thủ tướng đương nhiệm New Zealand. Thử thách sẽ đến, hoàn cảnh không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn. Mọi người không phải lúc nào cũng cư xử theo cách chúng ta muốn. Nhưng chúng ta có quyền lựa chọn nơi mình sẽ hướng sự tập trung và chú ý cũng như lựa chọn cách thức giải quyết tình huống. Đa có lần Gendy đặt câu hỏi: Khi bạn chỉ ngón tay của mình về phía người khác, có bao nhiêu ngón tay chỉ ngược về phía bạn? Một thính giả đã trả lời: ba ngón. Trong suốt cả ngày, ngón tay của bạn đã chỉ đi đâu? Bạn có bận rộn với thế giới bên ngoài với hành vi của người khác không? Hay là bạn tập trung vào phản ứng của mình trước những tình huống Nikue Shimô, một tác giả của người Tây Ban Nha, đã viết: Chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta nghĩ một cách sâu sắc. Khi tập trung vào những điều vượt ngoài tầm kiểm soát, suy nghĩ của chúng ta trở nên tiêu cực và những suy nghĩ tiêu cực này sẽ tuôn ra qua lời nói và hành động tạo thành thói quen rồi theo thời gian sẽ định hình nên tính cách của bạn. Bài tập 4. Hãy luyện tập ngay từ hôm nay kiểm tra những suy nghĩ của bạn tập trung vào những điều tích cực và nằm trong khả năng kiểm soát của bạn. Chuyện gì xảy ra không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phản ứng như thế nào. Thadil Golas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 lựa chọn câu khẳng định Một cậu bé bị bạn bè trêu chọc rất nhiều lần bị gọi là con trâu. Rồi cậu bắt đầu tin mình là con trâu. Niềm tin này trở thành lời khẳng định tiêu cực trong cậu. Mình là một con trâu. Ngày nó đã quá giờ tan trường. Các bạn khác đều đã rời khỏi lớp. Nhưng cậu bé vẫn ngồi yên tại chỗ của mình. Thấy lạ, cô giáo liền hỏi: "Tại sao cậu không về nhà?" Cậu trả lời: Em là một con trâu và em quá to để lọt qua cửa. Sự khẳng định là dạng suy nghĩ vô thanh bên trong tâm trí bạn, là những lời bạn nói ra và cũng là những hình ảnh mà bạn đang mường tượng đến. Khẳng định có thể là tích cực hay tiêu cực. Như trong câu chuyện trên. Tính khẳng định thể hiện trong câu nói mà bạn tin hoặc bạn rất mong đó là sự thật. Có ba nguyên tắc để sử dụng hiệu quả những lời khẳng định. Thứ nhất, luôn sử dụng câu nói ở thì hiện tại. Không phải tôi sẽ làm mà là tôi làm. Thứ 2. Hãy nói những câu này ở ngôi thứ nhất. Nói cách khác, bắt đầu tất cả các lời khẳng định của mình bằng tôi là, tôi có hoặc tôi có thể, vân vân. Thứ 3. Hãy bảo đảm những câu nói này phải được thể hiện theo cách khẳng định chứ không theo cách phủ định. Ví dụ, tôi tự do thoát khỏi với stress thay vì tôi không bị stress. Hãy thường xuyên nói những câu khẳng định trong ngày, càng vận dụng nhiều bạn càng nhanh tiến bộ. Lúc đầu, bạn nên tự nhắc nhở mình bằng cách dán một mảnh giấy nhỏ ở nơi dễ nhìn thấy. Dần dần câu khẳng định ấy trở thành suy nghĩ thường trực của bạn. Sử dụng hiệu quả những lời khẳng định nghĩa là bạn đang ngày một tiến gần đến những ước muốn và mục đích của mình. Bạn có thể tự tạo ra câu khẳng định cho riêng mình hoặc chọn những câu gợi ý phù hợp dưới đây. Tôi thất bản thân mình. Tôi yêu và chấp nhận chính mình. Tôi sẵn lòng buông trôi quá khứ và hoàn toàn sống với hiện tại. Tôi được an toàn Khi tôi chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Tôi sẵn lòng thay đổi và trưởng thành. Giờ đây, tôi dễ dàng buông bỏ những niềm tin tiêu cực trước kia. Tôi tha thứ cho bản thân mình một cách vô điều kiện Tôi đang yêu, đáng yêu và được yêu mỗi ngày bằng mọi cách tôi đang cố gắng trở nên tốt hơn tôi thư giãn và để cho tâm trí mình lắng dịu tự động và vui vẻ tập trung vào điều tích cực. Tôi nhiệt tình với cuộc sống, tràn đầy nghị lực và sống có mục đích. Tôi đang làm điều tốt nhất có thể. Tôi đang bình an. đang làm điều tốt nhất có thể. Tôi đang bình an. Tôi chỉ chịu ảnh hưởng bởi những ý kiến tích cực và con người tích cực. Suy nghĩ của tôi bình an. Lắng dịu sức mạnh hình dung. Hình dung là một phương pháp rất mạnh mẽ. Cho dù điều ta đang hình dung là tích cực hay tiêu cực, là thành công hay thất bại. Hình dung khi được kết hợp với những lời khẳng định, thậm chí còn hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chỉ lập đi lặp lại một câu. Khi hình dung về lời khẳng định, chúng ta đang lặp lại và bắt đầu cảm thấy nó hiện hữu thật sự bên trong bản thân mình. Có lần, tôi hỏi các em sinh viên rằng bao nhiêu em hình dung mình sẽ thi rớt? Thì hầu hết Các em đều giơ tay. Điều gì xảy ra khi các em hình dung theo cách này? Các em có đang tạo ra thêm áp lực cho mình? Theo đó thì cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến kỳ thi hoặc thậm chí nghe đến từ thi. Nỗi sợ này trở thành nỗi ám ảnh, khiến các em chẳng còn tâm trí tập trung vào việc ôn luyện và cũng không thể nhớ bài khi bước vào phòng thi. Gần đây tôi có làm việc với Trung, một em sinh viên năm nhất Em luôn trong tâm trạng lo lắng về những kỳ thi của mình. Em đã một lần thi rớt đại học. Chủ yếu là do áp lực từ cha mẹ. Em chia sẻ rằng vài tháng trước kỳ thi diễn ra, cha mẹ lúc nào cũng nhắc em phải học bài, nếu không thì sẽ rớt. Họ khiến cho trông thêm lo lắng mỗi khi ngồi vào bàn học. Mỗi khi em nghĩ đến chuyện thi cử, tim em đập nhanh hơn và em có cảm giác buồn nôn. Đến ngày thi, trùng bị bệnh và phải chật vật vã hoàn thành bài thi, nhưng em cũng không thể làm xong. Kết quả là em đã không đạt được điểm chuẩn. Đây là một ví dụ đáng buồn về ảnh hưởng của sức mạnh hình dung tiêu cực. Khi thiếu cái nhìn tích cực, ta thường mường tượng ra tình huống khó khăn và luôn lo sợ mình sẽ thất bại trong những tình huống ấy. Bởi vì trong tinh thần luôn tìm ẩn nỗi sợ và năng lượng tiêu cực, nên khi đối mặt với tình huống khó khăn thực sự, những cảm xúc tiêu cực cùng nỗi sợ hãi đó lại trỗi dậy. Mang lại thất bại như những gì ta đã mường tượng trước đó. Tuy nhiên, ta hoàn toàn có thể kiểm soát suy nghĩ của mình và dùng sức mạnh mường tượng tích cực để tạo ra hình ảnh mạnh mẽ rằng mình sẽ vượt qua, sẽ thành công trong bất cứ tình huống nào. Đây là cách tập luyện tạo ra những cảm xúc tích cực và tự tin giúp chúng ta thành công. Khi đối diện với thực tế. Ở tình huống của Trung, em có thể bắt đầu với lời khẳng định. Tôi có thể bình tĩnh, chú tâm vào việc học và chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Trùng có thể từ từ lặp lại câu này Trong khi hình dung về viễn cảnh ấy Thực hiện nhiều lần trong ngày Để thay thế nỗi sợ hãi âm ỉ Và viễn cảnh thi rớt Em có thể lặp lại lời khẳng định tích cực mới này Một trăm lần Hoặc thậm chí nhiều hơn nữa Để bản thân sẵn sàng chấp nhận Món mới và đưa nó vào thực tế. 3. Khẳng định phẩm chất của bạn. Dù bạn nghĩ rằng mình có thể hay bạn nghĩ rằng mình không thể thì bạn đều đúng. Henry Ford Trước hết, cần học cách quan sát trong tĩnh lặng. Bạn sẽ nhận thấy những ý tưởng, cảm xúc, con người và hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi. Hãy giữ một khoảng cách nhất định giữa bạn và đời sống đang diễn ra xung quanh. Bạn sẽ thấy mình không còn kỳ vọng sự việc diễn ra theo cách mình mong muốn. Không còn chờ đợi người khác làm việc này, việc kia thay cho mình. Không còn lặp đi lặp lại điệp khúc trách cứ con người, hoàn cảnh, bản thân. Không còn thấy hục hận, tức giận, vân vân. Khi tạo được khoảng cách an toàn như vậy, bạn sẽ tìm thấy sự tự do nội tâm, tìm thấy sức mạnh của tình yêu. Với tình yêu này, bạn có thể cho qua đi cả cho mình và cho người khác. Vì sống là một quá trình học hỏi và chúng ta trở nên khôn ngoan hơn nhờ vấp phải những sai lầm. Khi chấm dứt được thói quen suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ cảm thấy tự do. Bạn sẽ tìm thấy mục đích và hướng đi trong cuộc đời cũng như tìm thấy sức mạnh nội tâm, lòng can đảm và lòng quyết tâm để theo đuổi mục đích ấy. Ai trong chúng ta cũng mong ước được vươn cao, bay xa. Bạn và tôi, mỗi người đều có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Hành trình đến tương lai thường chẳng phải là con đường dễ đi chóng đến. Vậy nên ta cần chuẩn bị cho mình hành trang, phẩm chất và tri thức để thực sự sẵn sàng bước vào chuyến viễn du ấy. Bạn sẽ đem theo mọi tiện ích vật chất quen thuộc, chắc này cả chiếc phi cơ như một ngôi sao nhạc róc khi đi lưu diễn hay một túi khôn gọn gàng với những phẩm chất cần thiết và quan trọng hơn cả, bạn đã sẵn sàng lên đường chưa? Nếu có dự định thực hiện một chuyến viễn du vào tương lai, ngày bây giờ bạn hãy bắt đầu vào việc thu xếp hành trang. Bước 1. Lấy một tờ giấy và một cây bút. Rồi viết ra 10 điều tốt về bản thân bạn. Đừng ngại khi viết ra sự thật. Mọi người đều có nhiều phẩm chất tích cực. Vì thế, chọn ra 10 điều cũng không phải là khó. Tiếp theo, viết ra 10 điều tiêu cực về bản thân. Hãy thành thật Khi bạn đã hoàn thành danh sách, hãy xem qua từng điều một và tự hỏi. Điều này có đúng không? Hay là mình chỉ tin vậy thôi, chứ thực tế không phải vậy. danh sách nào dễ liệt kê hơn? 10 điều tốt hay 10 điều xấu? Tại sao lại như vậy? Bước 2. Đọc qua danh sách những điều tiêu cực gạch chéo một từ nhóm từ rồi thay thế bằng từ trái nghĩa. Ví dụ, nếu bạn đã viết nóng nảy thì hãy thay thế bằng từ điềm tĩnh hoặc bình tâm. thay thế lười biếng bằng siêng năng. Để ý xem bạn cảm thấy thế nào khi viết ra những điều ấy? 3 Dùng những từ tích cực đó để viết lời mô tả về bản thân bạn. thường xuyên mang theo mẫu giấy ấy đọc thành tiếng hoặc đọc thầm vào những thời điểm nhất định. Đây là những câu khẳng định tích cực là công cụ mạnh mẽ giúp thay đổi nhận thức của bạn về bản thân. Nếu bạn luôn luôn làm những gì đã làm Bạn sẽ luôn nhận được những gì đã nhận được. Và nếu bạn luôn nghĩ giống như đã từng nghĩ, bạn cũng sẽ luôn làm những gì đã từng làm. Henry Ford Tiếng nói bên trong Tất cả chúng ta đều có tiếng nói bên trong. Chẳng hạn như khi bạn đang nghĩ đến việc thực hiện điều gì mới hay đang đứng trước một thử thách mới. Những dạng suy nghĩ nào sẽ xuất hiện trong đầu bạn? Không làm được đâu Lần trước mình cũng đã thử sức một chuyện tương tự và đã thất bại. Hay được thôi. Sao lại không thử và cố gắng hết sức? Tiếng nói trong ta có thể là bạn hoặc là thù. Nó được hình thành qua thời gian và chịu ảnh hưởng rất lớn từ những người có quan hệ mật thiết với chúng ta như bố mẹ, thầy cô và sau này là bạn bè. Những lời nhận xét hay dở từ những người xung quanh thường xuyên tác động đến chúng ta trong suốt quá trình trưởng thành. Vô tình hình thành nên nhận thức của chúng ta về bản thân Nhận thức này chính là nền tảng cho cách nghĩ và quyết định mức độ tự tin của chúng ta. Tôi nhớ đến một người mà tôi đã giúp xử lý stress. Đó là một người đàn ông trung niên, giám đốc một công ty lớn. Dù giàu có và sở hữu nhiều của cải, nhưng ông vẫn cảm thấy bất hạnh. Ông uống rượu nhiều, và điều này đang đe dọa hiệu quả công việc của ông. Khi trò chuyện với nhau, ông kể lại rằng hồi còn bé, bố của ông chỉ thương yêu người anh trai và luôn miệng bảo rằng ông là đứa vô tích sự, sẽ chẳng làm được việc gì nên thân. Giờ đây, dù đã trưởng thành, nhưng mỗi khi nhìn vào gương Ông vẫn tự bảo, ngươi chẳng làm gì ra hồn cả, ta ghét ngươi. Tiếng nói bên trong ông như một kẻ thù, khiến ông trở nên căm ghét bản thân. Trò chuyện thêm, tôi mới vỡ lẽ rằng, bố ông cũng là người sợ và căm ghét chính mình. Hiểu ra như thế, Ông đã có thể chuyển hóa tiếng nói bên trong ông từ thù thành bạn. Mỗi khi tiếng nói chê bai, chỉ trích bắt đầu cất lên, ông tự bảo, "Nào, để xem người bạn hữu ích của mình nói gì với mình đây." Ông biến tiếng nói ấy trở thành chỗ dựa và dần dần lấy lại sự tự tin, tình yêu thương đối với bản thân tự giúp mình vượt qua nỗi bất hạnh. Thầy cô là những người có ảnh hưởng rất lớn đến lòng tự tin của chúng ta. Tôi còn nhớ hồi 6 tuổi, đứng trong đội đồng ca. Tôi đã hát rất to với sự tự tin, hăng hái và say sưa. được nửa bài. Cô giáo bước đến chỗ tôi và đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi. Có hai cách để hiểu. Một là tôi hát quá to. Hai là hàm ý tôi hát không hay. Ngay lập tức, tôi chấp nhận hàm ý thứ hai là thật. Và suốt nhiều năm sau đó, tôi không bao giờ hát trước mọi người. Và nghĩ sao thì ra vậy? Giọng hát của tôi như bị nhốt trong chiếc lồng sắt, không thể thoát ra được. Nếu có thì cũng chỉ là những âm thanh ư ử được phát ra từ cổ họng yếu ớt cho dù môi trường xung quanh từ thỏa thiếu thời khiến chúng ta mạnh mẽ hay yếu đuối thì việc xây dựng một tiếng nói mạnh mẽ bên trong sẽ khuyến khích và tạo dựng sự tự tin trong mỗi chúng ta. Bước đầu tiên là lắng nghe. Chúng ta cần lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong mình. Nếu nhận ra giọng nói ấy đang chỉ trích hay làm nản chí thì chúng ta cần quyết tâm chuyển nó thành tiếng nói hỗ trợ, khích lệ. Lòng quyết tâm rất quan trọng bởi vì chúng ta có thói quen tạo được vài suy nghĩ truyền sức mạnh cho bản thân. Nhưng sau đó lại không chú ý duy trì. Làm vậy chẳng khác nào để ngõ cửa cho những suy nghĩ yếu đuối, tiêu cực quay trở lại. Nếu đã quen có những suy nghĩ như mình sẽ thất bại. Không có hy vọng đâu. Thì nay Chúng ta cần tạo thói quen suy nghĩ mình sẽ thành công, mình rất xứng đáng. Bạn hãy thường xuyên tự hỏi, giọng nói hỗ trợ sẽ nói gì với mình vào lúc này? Sau đó hãy lắng nghe giọng nói ấy và chấp nhận nó. Nghiên cứu cho thấy Tất cả những người thành công đều có tiếng nói nội tâm, không những luôn cổ vũ họ mà còn chỉ cho họ thấy sai lầm là cơ hội để học hỏi. Tiếng nói ấy luôn rỉ tai họ rằng: "Được rồi, bạn đã làm điều đó và kết quả là thế này. Lần tới, bạn hãy làm theo cách mới này." Bảo đảm bạn sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Những chuyện xảy ra cũng đáng để bạn học hỏi lắm chứ. Năm. Xem khó khăn là bài học Chìa khóa quan trọng để duy trì cách nhìn tích cực là khả năng học hỏi từ những khó khăn. Không để thất bại che mờ tương lai hoặc bào mòn lòng tự tin của ta. Nếu đã mắc sai lầm, hãy xem đó như là bài học và tự hỏi: Tôi có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì? Từ chuyện này Một tấm gương điển hình tuyệt vời Về khả năng này Là Thomas Edison Người đã thử nghiệm Hai ngàn chất liệu khác nhau Trong quá trình chế tạo bóng đèn Sau hai ngàn lần thất bại phụ tá của ông ca cẩm. Toàn bộ công sức của chúng ta vậy là đã đổ sông đổ biển. Chúng ta chẳng học hỏi được điều gì cả. Edison đã đáp lại rất tự tin. Chúng ta học được rất nhiều và đã tiến bộ nhiều. Giờ đây, chúng ta đã biết rằng Có hai ngàn chất liệu không phù hợp dùng để chế tạo bóng đèn. Được khen không mừng, bị chê không khó chịu. Người xuất chúng cần phải tự biết rõ những phẩm chất và thế mạnh của mình. Sakya Bandita 6 Thư giảng Dành vài phút ngồi yên lặng thư giãn cơ thể và tâm trí. Dờ ta có thể quan sát rõ hơn những suy nghĩ đang được tạo ra trong tâm trí mình. khi ngồi thư giãn chúng ta thực hành tạo ra những suy nghĩ tích cực như bình an hạnh phúc Mức độ suy nghĩ và mức tiêu thụ oxy đều giảm. Theo đó, tâm trí ta được làm tươi mới trở lại. Năng lượng tinh thần được tái tạo. bài tập 1 Tôi ngồi thoải mái trong phòng chậm và sâu Hít vào Tôi đưa sự bình an và thư giãn vào cơ thể và tâm trí mình. Thở ra, tôi xua tan mọi căng thẳng trong tâm trí và cơ thể.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 chí tôi lắng diệu tôi thoát khỏi mọi lo âu và cảm thấy bình an. Suy nghĩ của tôi giờ đã chậm hơn. sau một lúc thư giãn tôi nhẹ nhàng đưa tâm trí quay trở lại căn phòng và vẫn giữ cảm giác bình an ấy Bài tập 2 Tôi ngồi thoải mái rồi. mọi căng thẳng trong cơ thể và tâm trí. Tôi nghĩ về đôi bàn chân mình. Tôi thả lỏng các cơ trên đôi bàn chân Cho phép chúng có được cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái Tôi nghĩ về đôi chân tôi Tôi xua tan bất cứ căng thẳng nào trên đôi chân. Tôi chú ý đến vùng bụng. Tôi để cho tất cả các cơ bụng được hư giãn Tôi tập trung vào lồng ngực Tôi cảm nhận mình đang hít thở Hơi thở tôi trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng. Với mỗi hơi thở, tôi cảm thấy mình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 toi tâm trí tôi tĩnh lặng và bình an Tôi xua tan mọi lo lắng, căng thẳng Tôi hình dung ra những ngôi sao trên bầu trời đêm ơi nhìn thấy những vì sao nhấp nháy Chúng khiến tôi cảm thấy bình yên dung mình cũng là một ngôi sao bình yên đang chiếu sáng Ngôi sao nhỏ tỏa sáng Tôi được bao quanh bởi một đám mây bình an mềm mại cảm thấy rất an toàn Mỗi khi cảm thấy lo lắng, sợ hãi Tôi lại nghĩ về những ngôi sao bình yên trên bầu trời đêm ây cũng là một ngôi sao bình yên. Bài tập 4. Đây là một bài tập đặc biệt giúp thay đổi cách cư xử không mong muốn của bản thân. Ngồi thoải mái. Và thả lỏng cơ thể. Hít thở sâu. ông trời mỏi căng thẳng trong tâm trí Hãy hình dung một tình huống mà bạn thường giận dữ hay khó chịu quan sát tình huống ấy và nghĩ xem bạn sẽ phản ứng ra sao. Nghĩ về một phẩm chất mới hay một cách phản ứng khác để thay thế cách cư xử tiêu cực đó. Bây giờ, hãy tái hiện tình huống này và hồi đáp lại bằng phẩm chất mới ấy. sử dụng phẩm chất mới và cách ứng phó mới này trong cuộc sống hàng ngày của bạn. 7. Thoát khỏi stress Ngày nay, stress đã trở nên phổ biến trên thế giới. Do vậy, mỗi người cần tự trang bị và phát triển những kỹ năng để có thể duy trì sự cân bằng trong cuộc sống và luôn giữ được trạng thái tinh thần tích cực. Bài tập 1 Vì lo sợ điều gì, chúng ta thường nín thở, quên cả hít thở hoặc thở ngắn, thở không sâu. Khi bị stress, chúng ta cũng phản ứng như vậy. Nín thở hoặc thở gấp đều có thể dẫn đến mệt mỏi, nhức đầu, cơ bắp, vân vân. Một trong những cách để làm giảm stress là tập thở đúng cách. Hãy làm theo những bước sau đây. Đặt tay lên bụng. Hít vào thật sâu. Khi bạn hít vào, bụng sẽ đầy khí và phình lên. Khi thở ra, bụng sẽ xẹp xuống. Đây là phương pháp hít thở đúng nhất. Nếu bạn hít vào mà bụng dẹp xuống và lồng ngực mở căng, tức là bạn đã hít thở nông. Điều đó sẽ khiến cổ, vai bị mỏi và đau đầu. Bài tập 2 Hít thở sâu Khi hít vào Hãy hình dung Bạn đang hít thở Trong sự bình an Hít thở sâu và thư giãn dưới ánh sáng cảm nhận các cơ bắp dần dần thư giãn Khi bạn thở ra, hãy thở thật dài. Nghĩ rằng bạn đang xua tan mọi căng thẳng trong cơ thể và tâm trí. Bất cứ khi nào bạn bị stress, hãy thực hành ngay cách hít thở trên. Bài tập 3. Căng thẳng thường bắt đầu từ những việc nhỏ rồi lớn dần theo thời gian và cuối cùng khiến ta cảm thấy nặng nề. Một cách để vượt qua căng thẳng là thực hành buông trôi theo những bước sau đây. Khi gặp một hoàn cảnh Hay một vấn đề nào đó. Hãy nghĩ rằng tôi có thể học được điều gì từ đây. Hoặc khi bạn cảm thấy mình có lỗi trong một tình huống nào đó, hãy tự hỏi Làm thế nào để giải quyết nó tốt hơn trong tương lai? Từ nhũ, tôi đã rút ra được bài học cho riêng mình. Giờ thì tôi thả trôi nó khỏi tâm trí mình, rồi tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Sự lo lắng, không xua tan nỗi buồn của ngày mai mà đang xua đi hạnh phúc của hôm nay. Corey Tens Bum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 1. 7 bước chuyển đổi phản ứng tiêu cực thành tích cực. Điều vĩ đại nhất mà thế hệ của tôi khám phá ra được là khi thay đổi thái độ, con người có thể thay đổi cuộc đời mình. William James Bước 1. Chú ý tới những điều bạn nói và cách phản ứng của bạn. Kiểm tra và thay đổi bản thân chứ không phải dò xét và cố thay đổi người khác. Bước 2. Nếu bạn đang có ý nghĩ chỉ trích và phản ứng tiêu cực Hãy thay thế ngay bằng những ý nghĩ và cách hồi đáp tích cực mang tính xây dựng. Bước 3. Bất cứ khi nào xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực về bản thân, về người khác hoặc về hoàn cảnh bạn hãy tập trung nhìn vào những khía cạnh tốt và tích cực của mình, của người khác và của hoàn cảnh hiện tại. Bước 4. Khi đối mặt với thử thách, hãy chấp nhận những gì bạn không thể thay đổi và tập trung tìm kiếm những giải pháp hiệu quả có lợi. Bước 5. Ghi lại những điểm tích cực của mọi người xung quanh và tập sống tốt giống như vậy. bước 6. Khẳng định rằng những sức mạnh, khả năng cùng với mục tiêu cuộc đời bạn là thực tế. Đừng quan tâm đến những điều khiến cho bạn nản lòng. Không yếu tố nào có thể cản trở bạn trên bước đường cảm nhận trở lại hạnh phúc vốn có của mình. bước 7 Hãy nhớ rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bạn hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn thái độ sống cho mình. Và thái độ này sẽ quyết định cách bạn xử lý tình huống ra sao. chúng ta phải là tấm gương của những điều ta mong nhìn thấy thay đổi ở thế giới này. Mahatma Gandhi. Bài tập. Nếu xem tâm trí mình là người bạn tốt nhất Bạn sẽ đối xử với bạn ấy như thế nào? 1. Bạn có thể luôn có những suy nghĩ cũng như những hồi đáp tích cực không? 2. Bạn có thể luôn có những suy nghĩ cũng như những hồi đáp tích cực không? nêu ra 5 phẩm chất tốt đẹp của một người mà bạn đang có những vướng mắt với họ. 3. Luôn nhớ thủ thuật S.O.S. 4. Luôn ý thức bạn là một diễn viên. Li kê những điểm tích cực mà bạn thường vận dụng trong từng vai diễn cuộc đời của mình. ra những thói quen tích cực. Ví dụ, chỉ nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác. Luôn luôn sử dụng ngôn ngữ tích cực. Bạn luôn có sự lựa chọn. Hãy nhìn vào điều tốt đẹp nhất của mình và của những người khác. Ly nước đầy một nửa hay vơi một nửa Là tùy vào thái độ của người quan sát nó Khuyết danh 2. Chu kỳ của tư duy 2. Chu kỳ của tư duy Vũ trụ luôn thay đổi. Cuộc sống của chúng ta do chính suy nghĩ của chúng ta tạo nên. Marcus Aurelius Antoninus Tiến trình nhận thức giải mã hồi đáp diễn ra nhanh chóng đến nỗi chúng ta hiếm khi dừng lại để phân biệt và đánh giá những gì mình thực sự đang làm. Những trải nghiệm trong quá khứ đã ảnh hưởng như thế nào đến cách chúng ta hiểu và đáp lại các tình huống thực tế. Mỗi tình huống là duy nhất và đòi hỏi một sự phản hồi riêng biệt. Đồng thời, mối tình huống đó không bị những khuôn mẫu hồi đáp cũ và những gì chúng ta nghĩ là mình biết điều khiển. Chúng ta thường quên rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm trong cuộc sống, trong vũ trụ và cho tất cả mọi điều Không ai dạy chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn và tuyệt đối cho khả năng hồi đáp. Nghĩa là cho suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc, thái độ và hành động của mình. Việc củng cố sức mạnh cho bản thân chỉ có thể bắt đầu khi chúng ta nhận lấy khả năng hồi đáp này. Mike Jock. Ba. Sức mạnh và tính hiệu quả của ý nghĩ. Bạn có trách nhiệm đối với những điều bạn nghĩ. Suy nghĩ có sức mạnh rất lớn. Cảm xúc và trải nghiệm được tạo ra từ những ý nghĩ bạn chọn. Bạn có khả năng dẫn dắt suy nghĩ của mình đi theo hướng tích cực. lặp đi lặp lại những ý nghĩ tích cực sẽ giúp bạn xây dựng lòng tin và thái độ lạc quan. Suy nghĩ giống như những hạt giống được gieo trồng trong tâm trí. Càng kiên trì với một ý tưởng đặc biệt nào đó, bạn càng tưới thêm nhiều sức mạnh cho ý tưởng ấy. Suy nghĩ tích cực tiếp thêm cho ta nghị lực và sức mạnh. suy nghĩ tiêu cực khiến ta đánh mất sức mạnh, mệt mỏi và kiệt quệ. Hãy tin vào những điều mà bạn cho là đúng đối với mình. bạn không thể kiểm soát người khác cũng như không thể kiểm soát tình huống và hoàn cảnh. Nhưng bạn có thể kiểm soát những gì đang diễn ra bên trong bản thân mình. Bản chất thật sự của bạn là tích cực tính tiêu cực chỉ là kết quả của tư duy sai lầm. Bạn có thể thay đổi tình trạng tiêu cực nếu bạn chọn cách suy nghĩ đúng. hồi thói quen tự quan sát bản thân. Hãy lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong bạn. Cần rất nhiều thời gian Để thay đổi và chuyển hóa các khuôn mẫu tư duy cũ. Vì vậy, hãy kiên nhẫn với chính mình. Tâm trí bình an khi chúng ta lấp đầy nó bằng những suy nghĩ tích cực và là quang khuất danh chương 4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 1. Tính cách là số phận. Đôi khi chúng ta quên mất rằng những tình huống xảy ra trong cuộc đời mình là kết quả từ những hành động do chính mình tạo ra. Mà lại có xu hướng ca ngợi hoặc đổ lỗi cho những yếu tố ngoài cánh. Chúng ta cũng có xu hướng phớt lờ thực tế là những hành động đó được hình thành trên cơ sở những niềm tin và những giả định vốn là nền tảng tạo nên bản ngã của chúng ta. Chẳng hạn, nếu chúng ta tin rằng mục đích duy nhất của công việc là để tích lũy của cải, và một ngày kia của cái cho chúng ta tiền nghi sự tự do như chúng ta hằng khao khát thì cuộc sống của chúng ta sẽ là cuộc đua tranh nhằm có được những tài sản vật chất thậm chí bất chấp những lợi ích của cộng đồng hoặc của người khác ngoài mặt chúng ta tỏ ra tuân thủ những điều luật, những nghĩa vụ với xã hội, nhưng thực chất chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích cá nhân. Và chúng ta chỉ quan tâm đến khía cạnh đó mà thôi. Điều này sẽ đẩy chúng ta đi xa hơn nữa, đến mức suy đồi đạo đức. Cẩu thả. Có những động cơ ích kỷ sự cạnh tranh không lành mạnh thiếu tính sáng tạo và dẫn đến chán chường. Không quan tâm đến chất lượng hành động của mình sẽ dẫn tới làm việc kém hiệu quả, chất lượng thấp, đánh mất lòng tin và sự tôn trọng của người khác. Cuối cùng, chúng ta sẽ tự đẩy mình tới chỗ trở nên trì trệ, mụ mẫm Mặc khác, nếu chúng ta tin hoặc thấu hiểu rằng cuộc sống và công việc là nhằm mang lại lợi ích cho bản thân và cho người khác, chúng ta sẽ hướng thú học hỏi, nhìn nhận những điều diễn ra xung quanh. Thái độ của chúng ta dựa trên niềm tin sâu sắc vào khả năng tự hoàn thiện, tính sáng tạo vào việc bổ sung các giá trị cho những hành động chúng ta thực hiện và sự hài lòng sau khi hoàn thành chúng. Hành động khi thực hiện với sự tập trung tích cực sẽ tạo nên sự khác biệt. Chúng ta có thể sẵn sàng nói không với những gì chúng ta cho là có hại hoặc không đúng đắn. Bởi chúng ta có lòng tự trọng thông qua việc vận dụng các giá trị và tin tưởng vào bản thân. Những nhận định, những phẩm chất cá nhân, những ý định tích cực và những năng lực hiếm có Điều này tạo nên lòng nhiệt tình trong bản thân chúng ta và từ đó khơi dậy sự nhiệt tình ở người khác. Mọi người đánh giá cao những cống hiến của chúng ta, hoan nghênh sự có mặt của chúng ta và cuối cùng sẽ hợp tác với chúng ta để hoàn thành những mục tiêu tối thượng của cuộc sống. 2. Ý thức và tiềm thức. Chúng ta biết rằng nhận thức hay đời sống nội tâm được tạo nên bởi những trải nghiệm suy nghĩ, cảm xúc, sự tưởng tượng và khác vọng. Để dễ phân biệt, ta chia nhận thức thành hai cấp độ: ý thức và tiềm thức. Trên thực tế, hai cấp độ nhận thức này hết sức gần gũi nhau và không ngừng tương tác lẫn nhau. Ý thức bao gồm những gì chúng ta nhận biết một cách tự giác và hiểu rõ dựa trên cơ sở nhận thức, lý tính, các giá trị, phân tích logic. Nhận biết qua các giác quan. Ý thức Cho phép chúng ta lựa chọn những gì chúng ta lĩnh hội. Tập trung và kiểm soát được. Ý thức giúp chúng ta ghi nhớ và cho phép chúng ta chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến mình. Loại trừ những thông tin không cần thiết. Ý thức cũng giúp chúng ta biết dừng lại. Phản ánh suy ngẫm về bản thân và vận dụng những bài học trong quá khứ để cân nhắc những cách hồi đáp khác, đánh giá và hình dung được hiệu quả của chúng trong tương lai. trong khi đó, tiềm thức ghi nhớ một cách vô thức tất cả những trải nghiệm từng có trong đời. Những gì chúng ta đã từng thấy, cảm nhận hay những việc chúng ta đã từng làm, kể cả những điều tốt và xấu, niềm vui và nỗi đau tất cả đều được lưu trữ trong tiềm thức. Chúng ta cũng có thể tìm được trong ngân hàng ký ức khổng lồ này những niềm tin, quan điểm và xu hướng của mình. Cái cây là hình ảnh minh họa tiêu biểu cho tiến trình này. Chúng ta có thể nhìn thấy thân cây, cành cây và lá cây, nhưng không nhìn thấy được rễ cây. Mặc dù rễ là bộ phận cung cấp chất dinh dưỡng, giúp sinh trưởng cũng như tạo sự vững chải và sức sống vững cho cây. Rễ cây ăn sâu vào lòng đất, lan tỏa hệt như những cành cây vươn lên bầu trời cao. Cái cây là minh họa điển hình cho hầu hết các tiến trình phát triển bao gồm cả thế giới nội tâm. Sự sống của mỗi cái cây là sự hợp nhất độc đáo của nhiều yếu tố khác nhau. Một số dưỡng chất được hút từ rễ cây. Một số khác được hấp thu từ lá và thân cây. Hệt như vậy, ý thức cũng là sản phẩm của ba thành phần cốt lõi sau. Thứ nhất, ký ức được lưu giữ Ở phần tìm thức chính là rễ cây. Thứ hai, tác nhân kích thích từ các giác quan là lá cây. Kiến thức và khả năng phản ánh từ khu vực cao hơn của ý thức Đó là cách thức riêng biệt do mỗi cá nhân tự tổ chức và xử lý thông tin. Những phần nhìn thấy được của cái cây tiêu biểu cho những phẩm chất bên ngoài của chúng ta. Diện mạo, hành vi, tính cách Không phải lúc nào con người cũng bộc lộ hết những gì bên trong. Vì thế, chúng ta có thể bất ngờ, thậm chí nản lòng với những hành vi cư xử trái với những gì chúng ta từng biết ở một người nào đó. Nếu muốn là chính mình Và giao tiếp được với người khác Ta cần hiểu rõ tất cả những điều trên Không nhất thiết phải hiểu quá kỹ càng Mà chỉ cần ý thức rằng Ẩn bên dưới hành vi Là một nền tảng bao gồm những niềm tin Giá trị Hoàn cảnh Và rất nhiều tài liệu tố chất tích cực khác. 3. Chiếc cầu thang của lòng bao dung. Bao dung không chỉ có nghĩa là cho đi mà còn hơn thế nữa. Bao dung còn có nghĩa là hợp tác với người khác Hành động cao cả nhất của lòng bao dung là nhìn vượt lên những nhược điểm và lỗi lầm của người khác. Giúp họ nhận ra giá trị vốn có của mình. Người bao dung thật sự là người phấn đấu để làm chủ bản thân. Những người như thế mới có thể rộng lượng vì họ hiểu rằng ai cũng phải kiên trì nỗ lực mới đạt được điều tốt. Họ nhân hậu vì họ hiểu rằng những người cố gắng đạt được mục tiêu hiểu chính mình sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình này. Những người rộng lượng còn từ tâm đối với những ai có thái độ phớt lờ, chỉ trích điều tốt. Những ai trong đời chưa hề cố gắng vươn lên sẽ ít rộng lượng với người khác. Ngay cả khi họ tỏ ra bao dung, đã bao giờ nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân. Họ không thể ứng xử với thiếu sót của người khác bằng sự hiểu biết. Họ là những người có tính bảo thủ. Khi chúng ta nhẫn nhịn trước một ý đồ sai trái thì sau đó dù ta có làm gì đi nữa vẫn cảm thấy không hài lòng. Ta cảm thấy người khác vô ơn, không biết suy nghĩ hay thậm chí là ích kỷ. Nhưng vấn đề thật sự là ta không nhận ra những toan tính ích kỷ của mình. Nếu mục tiêu chính trong đời ta là muốn đạt điều gì đó thì chắc chắn ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì có giá trị lâu dài. Khi trao tặng một cách không toan tính nguồn lực của mình, bao gồm thời gian và đức hạnh, ta nhận được nhiều hơn thế. Tình yêu thương và sự tôn trọng phải được cho đi một cách không tính toán. Do đó, cũng không được đòi hỏi. Sự hào hiệp thực sự được đo lường bằng thái độ cư xử tốt với mọi người. Cùng san sẻ với nhau điều tốt là biểu hiện của một bản chất rộng lượng. Những điều quý báu trên đời là tình thương yêu. Sự bình yên. Và hạnh phúc Duy nhất để những báu vật này gia tăng là hãy trao tặng chúng. Dù hiện tại ta thấy mình chỉ có chút ít, nhưng nếu cho đi, chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ví dụ, ta không có nhiều lòng kiên nhẫn, nhưng nếu ta nhẫn nại một chút, một chút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 làm gia tăng những gì ta có và đồng thời cho ta những gì ta cần nếu hẹp hòi bủn xính ta mất rất nhiều mọi thứ trong ta giảm xuống khi bủn xính người ta cố gom góp nhặt nhạnh được chừng nào hay chừng ấy kế cả về tình cảm lẫn vật chất. Đôi khi họ đi đến những thái cực không lành mạnh. Và sau những nỗ lực và sự gian khổ ấy là sự nghèo nàn vô cùng về tinh thần với cảm giác trống vắng trong tâm trí và tình cảm Con người luôn có những nhu cầu tình cảm sâu sắc. Chúng ta không thể thỏa mãn những nhu cầu tình cảm này bằng cách tích cóp mà chỉ có thể thỏa mãn khi rộng lượng sẻ chia. Hãy vẽ ra một chiếc cầu thăng sắng óc cây cầu than của sự tha thứ. Dưới chân cầu than là một bao tải khổng lồ chứa đầy quá khứ của bạn. Hãy vác nó lên và cảm nhận nó nặng nhường nào. vác chiếc bao. Chứa đầy những ký ức quá khứ lên vai. Và bắt đầu mang lên đỉnh của chiếc thang xoắn ốc. Chiếc bao ngày càng nặng hơn. Hãy nghĩ về những gì chứa bên trong chiếc bao. Những thứ đã làm cho chiếc bao trở nên nặng nề. Bạn có thể ném bớt những điều gì Tiếp tục leo lên và suy nghĩ chiếc bao ngày càng nặng hơn. Hãy tiếp tục suy nghĩ cho đến khi bạn quyết định bỏ đi thứ gì đó trong bao xem xét những sự kiện hoàn cảnh đã khiến bạn giận dữ hoặc đau đớn tìm sẽ những người có liên quan. Rồi bảng thầm nhú. Tôi đã sẵn sàng rời xa phần quá khứ này của mình. lấy nó ra khỏi bao và nhìn nó trong ánh sáng ý thức cầm nó một lúc rồi ném đi quan sát phần quá khứ ấy đang rơi xuống và mất hút hẳn Lắng nghe tiếng vỡ tan tành ngàn mảnh vụn bên dưới rồi bạn tiếp tục leo lên. Tiếp tục đi lên như thế. Suy ngẫm từ bỏ và tha thứ cho đến khi lên đến đỉnh. Giờ đây, bạn đã sẵn sàng từ bỏ hoàn toàn. Giờ là lúc bạn cần ném bỏ chính chiếc bao ấy. việc lưu trữ trong ký ức, nỗi bất hạnh hay những việc không giải quyết được của quá khứ thường gây ức chế và cản trở lối sống tích cực. Hạnh phúc của chúng ta. Chiếc cầu thang của sự tha thứ sẽ luôn luôn ở đó chờ bạn leo lên. Khi nào bạn cần đến nó? Mỗi khi bạn thực hành bài tập này, gánh nặng của bạn sẽ vơi đi. Hãy làm những gì mà bạn có thể làm trong hôm nay. Bạn càng bớt chất đồ vào túi, Nó càng trở nên nhẹ hơn. Rồi một ngày kia, sẽ chẳng còn gì cần phải tha thứ nữa. Và bạn sẽ bay lên với cảm giác nhẹ tênh trong tâm hồn.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 một Tinh thần trong cuộc sống thường nhật. Đừng bao giờ nhượng bộ nếu không muốn đánh mất phẩm chất riêng của mình. Đừng bao giờ đầu hàng nếu không Bạn sẽ đánh mất số phận của bạn. Đừng bao giờ cho người khác cái tệ nhất. Nếu bạn muốn phát triển cái tốt nhất của mình. Hãy nhớ rằng chúng ta chỉ nhận được những gì mà chúng ta cho đi. Vậy thì hãy dâng tặng những điều tốt nhất mà chúng ta có. Anthony Strano tinh thần trong cuộc sống thường nhật nói ngắn gọn là biết cách sống. Chính sự hiểu biết này đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc. Một đời sống tinh thần trong sáng thật sự không phải là những hành động sùng bái hay những nghi thức cũng bái. Mà là thái độ sống tích cực đối với bản thân và người khác. Điều đó làm cho cuộc sống tràn ngập niềm hân hoan và cũng là một cuộc đấu tranh trong chính mình. hạnh phúc hay bất hạnh không được tạo ra bởi những yếu tố vật chất bên ngoài mà nó xuất phát từ bên trong mỗi người. Vật chất không mang lại hạnh phúc cũng không mang đến nỗi bất hạnh. căn bệnh lớn nhất của ý thức loài người là hướng ra bên ngoài để mưu cầu hạnh phúc mà quên tự kiếm tìm những giá trị và quan điểm cá nhân. Ai cũng chỉ mong chờ điều tốt nhất từ bên ngoài như một sự may mắn Chỉ mong đợi điều tốt nhất thì chưa thể tìm ra hạnh phúc. Người khác hay vật chất bên ngoài không thể mang đến cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta phải có trách nhiệm tạo ra hạnh phúc cho chính mình. người cánh có thể đóng vai trò hỗ trợ, hướng dẫn và kích thích nhưng chỉ có ta mới tạo nên cuộc sống của ta. Khám phá sâu hơn về con người mình, ta sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về những giá trị bên trong. Với sự hiểu biết này, ta có thể tạo nên cuộc sống như mong muốn. Còn không thì ta sẽ không thoát khỏi những khủng hoảng tinh thần do chính bản thân hoặc các tác nhân bên ngoài tạo nên. Cuộc sống ngày nay dường như càng lúc càng xảy ra nhiều khủng hoảng. Điều đó có nghĩa là đang tồn tại một ngõ cục hoặc nỗi thất vọng trong tinh thần của con người. Là con người, cuộc sống có ý nghĩa là sống hơn là tồn tại. Sống và vượt qua những trở ngại, đó là niềm hân hoan để yêu đời và yêu người. 2. Chất lượng tư duy và chất lượng cuộc sống. Hãy nghĩ về một hạt giống Nó giống như một điểm sáng bé nhỏ nhưng chứa đựng tiềm năng của sự sống. Suy nghĩ cũng giống như thế. Mỗi suy nghĩ là một hạt giống chờ đợi được nảy mầm. Mối hạt giống suy nghĩ có thể mang đến cả sự tích cực lẫn tiêu cực phụ thuộc vào trạng thái, quan điểm và tính cách của người gieo trồng hay của bản thân chúng ta. Suy nghĩ tạo nên những cung bậc cảm xúc và thái độ Sự kết hợp của những điều này được gọi là ý thức. Ý thức là khả năng suy nghĩ, lập luận và biểu đạt. Tất cả những điều này bắt đầu chỉ bằng một suy nghĩ Bạn có bao giờ dừng lại để quan sát những suy nghĩ của mình? Bạn có bao giờ nghĩ tới việc đặt một dấu chấm hết cho suy nghĩ của mình? hâu hết chúng ta đều để cho chúng chạy lung tung lang thang khắp các ngõ ngách trong tâm trí. Những suy nghĩ miên man không được kiểm soát như một chiếc xe đang phóng nhanh. Nếu không kịp đạp thắng, tai nạn có thể xảy ra. Một tâm trí không được kiểm soát thì đầy căng thẳng, lo lắng. Điều này có thể gây ra nhiều tổn hại cho tinh thần lẫn thể chất của chúng ta. Chúng ta cần biết dừng lại nếu muốn tâm trí hoạt động một cách tự nhiên Bản chất tự nhiên của tâm trí là bình an. Và một tâm trí bình an sẽ mang lại sự sáng suốt. Khi nhìn sự việc một cách thông suốt. Chúng ta sẽ không làm lãng phí năng lượng tinh thần của mình. Tâm trí ta không bị chồng chất nặng nề bởi những suy nghĩ không cần thiết. Căn bệnh tai hại nhất của tâm trí chính là suy nghĩ quá mức Đặc biệt là suy nghĩ quá nhiều về người khác. Người ta làm gì? Lẽ ra người ta phải làm gì? Họ đã nói gì? Ta muốn họ phải nói gì? Tại sao họ cứ nói thế? Những suy nghĩ này bao mòn sự thanh thản vốn có trong tâm trí ta. Nghĩ quá nhiều cũng giống như ăn quá nhiều. Sự nặng nề khiến cơ thể cũng giống như tâm trí không thể duy trì được sự nhẹ nhàng và linh động. Chúng ta dễ bị mắc kẹt vào những điều vụn vặt và dần dà những điều vụn vặt này trở thành những điều to tát mà chúng ta không thể rũ bỏ được. Khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều, chúng ta thường thổi phồng sự việc và phản ứng quá đáng và điều đó khiến chúng ta tạo nên những cảm xúc tiêu cực. Quan sát sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc tiếp nhận qua lời nói. Cảm xúc và thái độ cũng sẽ tốt hơn nếu so với việc tham gia quá đáng. Hay phản ứng thái quá. Việc quan sát mang lại cho ta lòng kiên nhẫn, sự sáng suốt để suy nghĩ và hành động thích hợp. Quan sát cũng giúp ta tập trung vào nội tâm và cho phép ta nhìn thấy sự thật Chúng ta thường bị tác động bởi lời nói và ý kiến của người khác. Vì vậy, để sự bình yên trở về với tâm trí, chúng ta cần có cuộc hành trình hướng nội. Cuộc hành trình này giúp chúng ta lấy lại quân bình và không lãng phí sức lực. Chúng ta cần học cách nghĩ trước khi nói, quan sát trước khi hành động. Nếu không, sự quá khích của suy nghĩ, lời nói và hành động cuối cùng sẽ tạo nên sự rối loạn về tình cảm, tinh thần và thể chất. Sự rối loạn này dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng, cảm giác bất ổn và sợ hãi. Nếu ta không tự kiểm soát bản thân mình thì người khác sẽ làm việc này thay ta. Lúc đó, có thể ta sẽ phản ứng lại, sẽ than vãn, sợ hãi hoặc khó chịu vì bị kiểm soát. Vì vậy, ta hãy học cách quan sát nội tâm. Đi vào nội tâm và làm chủ bản thân. hồi đó đã nói rằng tâm trí nằm ở lưỡi. Điều đó có nghĩa là suy nghĩ có quan hệ mật thiết với lời nói. Chúng ta sẽ nói những gì mình nghĩ. Lời nói tích cực hay tiêu cực? cũng đều ảnh hưởng đến người khác. Nếu ta nói những lời nặng nề hay chỉ trích, người khác sẽ phản ứng lại. Họ sẽ trả lại ta những gì họ nhận được. Giống như trò đánh bóng bàn bằng lời nói và cảm xúc. Đôi khi, lời qua tiếng lại trở nên dữ dội như trận đấu võ đài chứ không còn đơn giản nhẹ nhàng như một trận bóng nữa. Suy nghĩ như thế nào thì nhận thức sẽ như thế ấy. Và ta nhận thức thế nào thì cuộc đời ta sẽ như vậy. Hãy tưởng tượng ta đang gieo một hạt giống suy nghĩ trong sáng. Tích cực. Nếu ta tập trung vào suy nghĩ này, dồn sức lực cho nó, Tương tự như mặt trời trao năng lượng cho cây cỏ trên mặt đất. Suy nghĩ đó sẽ thức giấc. Chuyển mình và bắt đầu lớn lên. Khi ta có những lời nói và hành động tích cực, phẩm chất của ta cũng như một hạt giống đủ điều kiện về dinh dưỡng và sự chăm sóc sẽ thức dậy. Chuyển mình và trưởng thành Vì vậy, ta hãy gieo những suy nghĩ tích cực. Mỗi sáng trước khi bắt đầu hành trình một ngày mới, hãy dành một vài phút ngồi trong tĩnh lặng và gieo hạt giống bình yên. Bình yên là sự hài hòa và quân bình. Bình yên là sự tự do thoát khỏi gánh nặng của sự tiêu cực và lãng phí. Bình yên là sức mạnh nguyên thủy vốn có trong ta. Hãy để bình yên tìm thấy mái nhà của nó bên trong ta. Hãy để suy nghĩ đầu tiên trong ngày của bạn Đơn giản chỉ là được bình yên Hãy gieo hạt giống này tưới cho nó bằng sự quan tâm chăm sóc và bạn sẽ thu hoạch được vụ mùa là sự điềm tĩnh sức mạnh của niềm tin. Sự thay đổi trong nhận thức có thể mang lại những chân trời mới cho cuộc đời chúng ta. Không có thay đổi thì không thể có tiến bộ. Thay đổi thành công sẽ khích lệ tinh thần, khơi dậy lòng hăng hái cũng như ý chí vươn lên. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng hoặc nghĩ rằng những thói quen quá khứ đeo bám quá chặt. Suy nghĩ tích cực cùng với sự nhẹ nhàng, bình chí có thể là phép màu biến những điều không thể thành có thể Suy nghĩ tích cực dựa trên niềm tin là sự kết hợp giữa hiểu biết và những trải nghiệm thực tế. Người ta thường nói niềm tin có thể dời được cả núi non. Niềm tin không phải là hy vọng mù quáng, hoặc là một phương thức tiện lợi lâu đời dùng để che đậy cho sự thiếu khả năng suy nghĩ độc lập. Niềm tin cũng không phải là biện bạch cho sự thiếu hiểu biết Một khi chiêm nghiệm thực tế về phẩm giá cao quý và bản chất thực sự của bản thân, chúng ta sẽ tin rằng mình có quyền được hưởng sự bình đẳng, tự do, hạnh phúc, như là một tài sản thừa kế vĩnh viễn. Có quyền được yêu thương và được đối xử công bằng. Những quyền này chỉ có thể đạt được thông qua tính khiêm tốn và tôn trọng những quy luật hằng hữu của vũ trụ. Những quyền này tỏ rõ khi chúng ta bắt đầu cảm thấy đồng nhất với bản chất thực sự quay về với bản chất tốt đẹp vốn có của mình. Ý thức mới này giúp xây đắp thêm niềm tin vào việc ta có thể trở thành người như thế nào và đâu là đích đến của cuộc đời ta. Tin vào các giá trị tinh thần cho phép chúng ta tin vào chính mình. Với sự tin tưởng đó, chúng ta có thể bỏ qua quá khứ và dũng cảm đón nhận những thử thách của cuộc đời để tiến về phía trước. Lòng dũng cảm mang lại cho chúng ta sự tự tin để biết rằng có thể đạt được điều gì. Và để có thể đặt ra thêm các mục tiêu mới. Tin tưởng vào tương lai tốt đẹp sẽ giúp ta chiến thắng. Mỗi bước đi với niềm tin sẽ mở ra một chương đời mới. 4. Trở về cội nguồn. Cội nguồn là trụ cột, là phần nền móng đã bị che khuất. Phần này luôn bị che lấp nhưng lại mang trách nhiệm chống đỡ mọi cấu trúc. Một tòa nhà Bất kể là cũ hay mới và cho dù được xây dựng đẹp đến đâu chăng nữa cũng cần đến một nền móng bền chắc nếu muốn trụ vững. Trong mỗi con người cũng có một nền móng không nhìn thấy được. Phần thể xác Lời nói và hành động là phần cấu trúc bên ngoài được nhìn thấy. Còn cội nguồn là bản chất bên trong, là nền móng cho sự phát triển về thể chất và tâm hồn. Tiến trình của cái chết xảy ra Khi nguồn năng lượng không nhìn thấy được này rời bỏ cơ thể. Vẫn cái miệng ấy nhưng không nói được. Vẫn đôi mắt ấy nhưng không nhìn thấy. Vẫn là cơ thể này đây nhưng không cử động. Rừng cột vẫn còn, nhưng phần nền móng đã ra đi. Chỉ đến khi nào tìm hiểu thấu đáo cội nguồn của sự tồn tại, chúng ta mới có thể bắt đầu hiểu và thay đổi chính mình. Ngành tâm lý học đã nỗ lực đạt đến những điều sâu xa này và đã giúp chúng ta hiểu được thế giới nội tâm gồm cả các dạng hoạt động của tiềm thức lẫn ý thức. Nhưng để thật sự hiểu được bản thân, chúng ta phải quay trở về điểm khởi đầu tức là quay về tìm hiểu cội nguồn của mình. Như đã nói ở trên, mỗi suy nghĩ là một hạt giống được sản sinh từ tâm hồn. Tâm hồn không thay đổi như thể xác Tâm hồn vốn không thuộc về thế giới vật chất. Nhưng lại là nền móng của ý thức. Tâm hồn là nguồn sống. Là cội rễ của nhân cách. suy nghĩ khác vòng và cảm xúc con người sâu thẳm trong hạt giống đã chứa đựng hình hài cái cây Khi hội đủ điều kiện thích hợp, cây sẽ nảy mầm. Vương mình ra cuộc sống bao la, rộng lớn. Tương tự như thế, tâm hồn nắm giữ nên tảng nhân cách riêng của từng người và nhân cách này được biểu lộ qua hành động. Trên bước đường quay về với những giá trị nội tâm, ta cố tìm đến phần bất tử trong nhân cách con người. Cho dù đã tích lũy quá nhiều điều tiêu cực, nhưng bản chất của ta vẫn là thanh cao. Tâm hồn, bản thể nội tâm về nguyên thủy là rất trong sáng và không mang tội lỗi. bước đi trên con đường tâm linh nghĩa là chiêm nghiệm về những điều tốt đẹp nguyên thủy này. Từ trải nghiệm thực tế, chúng ta sẽ có bước nhảy vọt về ý thức như một sự khai sáng Khai sáng là một dạng chuyển biến mang lại sự tự tin và hy vọng. Với những điều này, ta sẽ làm thêm được nhiều điều có ích trong cuộc sống. Và kết quả là ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Theo đó, ta sẽ được hồi sinh. Chương 6 Xây dựng cuộc sống tích cực Với mỗi phút giận dữ, bạn đã đánh mất hơn rất nhiều. Chương 6 chứ không chỉ là lãng phí 60 giây hạnh phúc. 1. Học hỏi Để phát triển tinh thần, chúng ta cần đến sự hiểu biết. Sự hiểu biết sâu sắc đặt chúng ta vào khuôn khổ tư duy đúng đắn dẫn dắt ta đến với sự thông suốt. Ngoài ra, nó còn mang lại cho ta khả năng nhận biết sự việc với cách nhìn hoàn toàn mới, loại bỏ những cách thức cũ không còn hiệu quả. Thổi luồng sinh khí mới mẻ vào cuộc sống. Sự hiểu biết du gọi nó là tri thức, trình độ nhận thức, sự thông suốt hoặc bằng một cụm từ có ý nghĩa to lớn nào khác sẽ chỉ mang lại kinh nghiệm thực tế khi nào ta hành động dựa trên sự hiểu biết ấy. Và kinh nghiệm thực tế có được qua quá trình thực hành sẽ biến lý thuyết thần hiện thực. Hiện thực làm tăng sức mạnh nội tâm. Do vậy, bản thân quy trình này cũng đã thể hiện được sự tiến bộ. Sự hiểu biết đôi khi đến với ta ngay tức thì, nhưng thường thì cần phải có thời gian. Sự hiểu biết Có nền tảng là sự học hỏi. Học hỏi sẽ dẫn đến tiến bộ và tiến bộ sẽ mang lại niềm vui. Hãy luôn học hỏi và thử nghiệm để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Ví dụ, Leonardo da Vinci muốn khám phá ra cách giúp con người bay. Nhưng những người cùng thời với ông khăng khăng rằng nếu thượng đế muốn con người bay thì người hẳn phải tặng cho chúng ta đôi cánh như người đã tạo ra cho chim chóc. Họ cho rằng chỗ của con người là ở trên mặt đất. Bất chấp những lời này, Leonardo vẫn cứ cố gắng dù cho thất bại Leonardo da Vinci vẫn được người đời nhớ đến qua những nỗ lực và ý chí của ông trước sự chống đối của những người cùng thời. 400 năm sau, phi trường Rome được đặt tên là phi trường Leonardo da Vinci. Sự thật thì điều chúng ta biết không bao giờ là đủ. Cuộc sống luôn tiếp diễn. Luôn có nhiều điều cần khám phá và luôn có những điều mới để học hỏi. 2. Sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là sẵn lòng làm việc để đạt được kết quả như mong muốn. Điều tốt đẹp và sự thật không thể có được ngay tức thì hay tự động mà có. Chúng đòi hỏi phải có thời gian và trải qua quá trình tiến triển theo từng giai đoạn. Có những lúc chúng ta phải hành động, nhưng cũng có những thời điểm chúng ta cần phải biết chờ đợi. Thành công chỉ đến khi ta có những quyết định hợp lý đúng lúc. Con người thường cố gắng ép buộc sự việc phải xảy ra. Đôi khi sự ép buộc này có hiệu quả, nhưng sau đó ta không còn cảm giác đã hoàn thành một cách đúng nghĩa. Nếu thành công có được nhờ vào cuộc chiến hay xung đột, thì chiến thắng ấy cũng chỉ là một sự rỗng không. Những thành quả tốt đẹp nhất không chỉ phụ thuộc vào bản thân chúng ta hay công sức của riêng ta mà còn đến từ việc học cách chấp nhận thực tại, hoàn cảnh và những người có quan hệ với chúng ta. Hãy để họ là chính họ và để cho tình huống diễn ra một cách tự nhiên. Chắc chắn rằng mỗi việc ta làm đều có mục đích rõ ràng. Tuy nhiên, ta cũng không nên bám quá chặt vào mục đích, tìm cách đạt được nó bằng mọi giá. Chính sự đeo bám đó sẽ khiến kết quả công việc bị hạn chế. Khao khát đạt được thành quả sẽ khiến cho hành động của ta không còn trong sáng. Lúc đó, những gì ta làm đều nặng nề sự toan tính. Bạn có biết công việc của người làm vườn diễn ra như thế nào không? Đầu tiên là chọn đất. Chọn hạt giống theo mùa vụ thích hợp. Sau đó sẽ là cày xới đất. Gieo hạt. Rồi tưới nước. Tiếp theo, anh ta phải đảm bảo luôn có đủ nước cho khu vườn. Ngăn ngừa côn trùng tấn công. Nhưng vẫn chưa đủ. Khu vườn của anh ta tươi tốt hay lụi tàn còn phụ thuộc rất nhiều vào việc thiên nhiên có ban tặng điều kiện sống thích hợp cho nó hay không. Anh ta hợp tác và giúp đỡ khu vườn. Nhưng không thể can thiệp vào các quy luật của tự nhiên như báo tuyết, dòng tố, ngập úng, nắng hạn, vân vân. Khu vườn đẹp là sản phẩm của sự hợp tác giữa anh ta và thiên nhiên. Anh ta cần biết đặt mình vào những quy luật của thiên nhiên, hiểu được rằng khi nào thì nên xen vào và khi nào thì phải chờ đợi. Hành công thực sự luôn dựa trên sự cộng tác tích cực. Người cộng tác không chỉ nhìn thấy vai trò của mình mà còn nhìn thấy vai trò của người khác. Và bản thân chúng ta cũng không quên trách nhiệm của mình trước sự đóng góp của người khác. Chúng ta không được quên quy luật quân bình. Người làm vườn phải hiểu quy luật quân bình. Nếu không thì anh ta hoặc sẽ làm việc quá nhiều hoặc lại làm quá ít. Rồi vụ mùa sẽ không được như mong đời. Người làm vườn phải tôn trọng thời gian. Phải kiên nhẫn chờ đến đúng mùa mới gieo trồng. Bởi nếu gieo hạt giống không đúng thời điểm hay không đúng mảnh đất phù hợp. Dù có chăm chút bao nhiêu đi nữa thì cũng bằng không. Tuy thế, chỉ riêng sự kiên nhẫn thôi vẫn chưa đủ. Kiên nhẫn mà thiếu hiểu biết, chúng ta sẽ đánh mất đi những cơ hội tốt đẹp. Mọi hành động chỉ cho kết quả tốt đẹp khi chúng ta biết thực hiện đúng lúc và đúng cách. Không hành động không có nghĩa là kiên nhẫn. Không hành động có thể đồng nghĩa với sự bàng quan, hờ hững. Một khi chìm trước trước thái độ bàng quan, hờ hững thì tâm hồn ta không còn chỗ cho khát vọng nỗ lực, phấn đấu hay tự cam kết với chính mình. Chúng ta nên gieo những hạt giống hành động đúng đắn, tưới cho chúng bằng tinh thần trách nhiệm và sự chăm chút. Đừng bao giờ gò ép hành vi hay tìm cách đi ngược lại quy luật tự nhiên. Vì nếu làm vậy, tham vọng và những thèm muốn ích kỷ sẽ phá hủy vụ mùa. Không thể có được thành công đúng nghĩa, hạnh phúc và mãn nguyện. Nếu như luôn có sự can thiệp thao túng của tham vọng và những suy nghĩ không trong sáng, Chúng ta phải tôn trọng các quy luật tự nhiên và điều tốt đẹp vốn có sẽ hiện ra từ cốt lõi của sự việc. 3. Tính trung thực. Đôi khi chúng ta vất vả để thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn nhưng lại không cố gắng đúng mức. Cố gắng là điều cần thiết nếu muốn tiến bộ. Hoàn cảnh, các mối quan hệ và số phận của chúng ta chỉ là tiếng vọng đáp lại cho cách tư duy và hành động của ta. Vì vậy, ta phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi là cách suy nghĩ và hành động của mình. Cam kết tiến bộ là điều rất cần thiết. Sức mạnh của sự cam kết nằm ở chỗ nó chuyển tải đến ta nguồn lực luôn sẵn có cho mục đích nhận ra được mục tiêu phấn đấu của ta. Nếu trung thực với chính mình, ta sẽ tận tâm cho sự tiến bộ đó. Chúng ta không buộc phải hoàn hảo. Nhưng phải trung thực. Tính trung thực khiến ta có cái nhìn thực tế trước những gì mình có thể làm được và những gì không làm được. Chúng ta phải ý thức làm việc hết mình tùy theo sự hiểu biết và năng lực của bản thân. Nhưng chúng ta cũng phải biết cách bước lên những nấc kế tiếp của chiếc thang tiến bộ. Đừng bao giờ gây áp lực cho mình khi bước lên chiếc thang đó nếu chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hãy luôn nhớ rằng còn có những nấc thang cao hơn so với nấc thang mà chúng ta đang đứng. Chuẩn bị sẵn sàng vào lúc leo thang. Đó chính là sự trung thực. Trung thực với bản thân nghĩa là giữ mình luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận những bài học từ cuộc sống. อยู่ có làm được nhiều đến đâu? Biết hoặc hiểu nhiều đến đâu chăng nữa? Vẫn còn rất nhiều điều mà ta cần học hỏi. Tính trung thực cần đến sự khiêm tốn 4. Biết tha thứ. Khả năng tha thứ cho người khác tùy thuộc vào việc ta trung thực với chính mình nhiều hay ít. Chúng ta có sống thanh cao, hoàn hảo và trong sạch mà không hề có lấy một suy nghĩ sai trái. Một lời nói hay hành động sai nào không? Khi ta nhìn thẳng vào những thiếu sót của bản thân thì sự giận dữ của ta đối với người khác biến mất trong quá khứ tất cả chúng ta đều đã từng hành động sai trái có thể do chưa phân biệt được đúng sai do sợ hãi hoặc hiểu lầm nhìn lại quá khứ đa số mọi người đều thấy hối tiếc về những điều đã nói hay đã làm Thời gian qua đi, ta ngày càng nhận ra một cách rõ ràng điều gì đúng và bắt đầu sửa chữa sai lầm. Với mong muốn sửa sai thật, ta bắt đầu quá trình tha thứ cho chính mình. khi đã có thể tha thứ cho bản thân, ta cũng phải biết tha thứ cho người khác. Ta không thể lên án người khác và biện hộ cho mình. Như thế là lừa dối và sẽ không được mọi người chấp nhận. Sức mạnh tha thứ bắt nguồn từ sự đồng cảm. Tha thứ là làm biến mất nhu cầu chứng tỏ rằng ta đúng. Gột bỏ sự phẫn nộ mà ta cảm nhận. Đôi khi chỉ là trong tưởng tượng. Nếu ta không học cách tha thứ thì sự oán giận sẽ đầu độc ta. Những ai không tha thứ Những ai cứ khăng khăng nắm vai trò của vị quan tòa. Phải nghĩ đến việc nhận lại điều hệt như họ đã từng làm với người khác. Làm sao khác được? Khi không tha thứ, ta mang gánh nặng gấp đôi, cả những ý nghĩ oán trách về sự không công bằng của người khác lặng sự che giấu về sự không công bằng của chính ta. Tha thứ giải thoát ta khỏi những cảm xúc cay đắng này. Tha thứ nghĩa là đồng cảm và bình yên tiến về phía trước với điều tốt. và hướng tới điều tốt đẹp hơn. Tha thứ làm tan chảy sự chai sạn trong lòng người khác. Hành động tha thứ của ta thoạt đầu có thể làm người khác khó xử. Thậm chí họ còn đề cao cảnh giác với chúng ta nữa. Nhưng cuối cùng, họ sẽ cảm kích và tôn quý hành động cao cả này. Tha thứ và quên đi là biểu hiện của tình yêu thương trong hành động. Nhưng ta phải học cách tha thứ cho mình và người khác. Nếu không thì quá trình giải thoát khỏi gánh nặng sẽ không thể bắt đầu hoặc tiến triển tốt. Theo đó, ước muốn vượt thoát của ta hoàn toàn bị chặn đứng. Tha thứ là biết bỏ qua quá khứ, đồng thời không lặp lại cùng một lỗi lầm không cố tìm cách biện minh cho mình. Một người mà trong thâm tâm luôn cay nghiệt chống đối người khác thì dẫu mọi người có yêu thương và từ bi với họ, họ vẫn không thể cảm nhận được. Nếu muốn được tha thứ thì trước hết ta phải sẵn lòng tha thứ. Sự dũng cảm tiên phong trong hành động là dấu hiệu thực thụ của một con người chính trực. Mở lòng tha thứ trước không chỉ chứng minh được rằng ta là người quân tử mà còn cho thấy tấm lòng yêu thương của ta nữa. Ta thường hồi tưởng quá khứ và nhận lấy từ đó nỗi buồn phiền. Vì vậy, nỗi bất hạnh cứ mãi đeo đẳng ta, thậm chí còn tăng lên. Càng tiếp tục sửa sai, ta càng cảm thấy người khác cư xử với mình cứ như là các luật sư đang gắng sức chứng minh cho quan điểm của họ. Cuối cùng, ta trở thành kẻ thất bại ta cho đi hết mọi tài sản quý giá và rồi hạnh phúc cũng ra đi. Tha thứ dựa trên nền tảng là sự thông cảm sẽ cho phép ta tự do. Điều này cũng giống như mở cánh cửa tâm trí để quá khứ thoát ra và ta trở thành người tự do thật sự. Dành thời gian tìm hiểu sự yếu đuối ẩn sau hành vi của người khác và sự phức tạp của từng tình huống sẽ cho phép ta bắt đầu tiến trình tha thứ. Học hỏi từ tình huống sẽ giúp ta tiến về phía trước cùng với sự tha thứ. Tha thứ cũng cho phép ta sống ở hiện tại. Khi bám giữ quá khứ hoặc lo lắng quá nhiều về tương lai, ta sẽ không thể thưởng thức được vẻ đẹp của hiện tại. Năm Kim nhường không phải là quy lụy Khiêm nhường là rộng mở tâm hồn để học hỏi và thay đổi. Khi có lòng tự trọng, chúng ta sẽ có tính khiêm nhường. Lòng tự trọng xuất phát từ ý thức rằng chúng ta chỉ là một phần của tổng thể. Khiêm nhường chỉ cho ta thấy rằng cá nhân mỗi người không phải là tất cả cũng không phải là vô nghĩa. Và nhờ đó, chúng ta giữ được sự cân bằng. Nếu nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân và không bị trói chặt bởi chúng, chúng ta sẽ khắc phục được điểm yếu và phát huy được điểm mạnh. Chẳng hạn, những phẩm chất tích cực sẽ phát triển và giúp ích cho người khác nếu chúng ta biết nuôi dưỡng và trân trọng chúng. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ khắc phục được những yếu kém của mình nếu có sự quan tâm và lòng chân thành. Khiêm nhường là hàng rào bảo vệ tốt nhất cho chúng ta tránh khỏi bờ vực của thói kiêu căng và tự mãn. Nó cảnh báo trước cho ta biết mọi khả năng có thể xảy ra, giúp ta có thể chuyển từ khả năng thất bại sang cơ hội chiến thắng. Khiêm nhường là thành quả của lòng tự trọng. Một người khiêm nhường không bao giờ sợ bị tổn thương hay mất mát. Nếu chúng ta muốn một điều gì đó luôn tồn tại trong bản thân mình thì không ai và không điều gì có thể tước đoạt sức mạnh nội tâm đó nhờ nảy sinh từ sự yên ổn nội tâm, khiêm nhường khiến chúng ta trở nên cởi mở, hợp tác và sẵn sàng tiếp nhận học hỏi những suy nghĩ cũng như ý tưởng mới. Khiêm nhường là bằng chứng của sự tự chủ, của khả năng chiến thắng cái tôi và sự sở hữu. Những thứ có thể đẩy con người vào vòng quay của trò chơi quyền lực. Từ đó, đánh mất lòng tự trọng và tình cảm trong các mối quan hệ. Đừng bao giờ hành động như thế. Chúng ta là chủ nhân của bất cứ điều gì, hoặc bất cứ ai. Quyền sở hữu tạo nên nỗi lo sợ bị mất mát. Những người cho rằng họ đang sở hữu điều gì đó sẽ luôn mang tâm trạng nghi ngờ, cảnh giác. Có một nghịch lý là khi ta không cố chiếm giữ Ta lại nhận được mọi thứ. Hãy dành thời gian để lưu giữ một nguồn năng lượng dồi dào về tinh thần và tình cảm. Đừng nhọc công theo đuổi những toan tính ích kỷ hay những trò giật dây xảo trá. Nhờ đó Chúng ta sẽ làm chủ được bản thân. Người làm chủ được bản thân sẽ hiểu được nguyên lý hằng hữu của vũ trụ. Người làm chủ bản thân là người khiêm nhường và tự lực. Biết duy trì sự cân bằng và hòa hợp. Sự khiêm nhường tuyệt Đối được thể hiện ở chỗ chúng ta nhận ra và chấp nhận rằng có những quy luật nằm ngoài luật lệ thông thường của con người. Chúng ta không thể thiết lập những tiêu chuẩn cho vũ trụ. Chúng ta hãy gắn kết bản thân với những nguyên lý này để tìm kiếm con đường cho chính mình và tìm kiếm tự do. chấp nhận những quy luật siêu phàm không có nghĩa là suy nghĩ của chúng ta bị giới hạn hay bị phủ nhận. Ngược lại, chúng cho phép chúng ta bộc lộ bản thân đầy đủ và rõ ràng hơn. Biết tôn trọng người khác, tôn trọng quy luật tự nhiên, chúng ta sẽ duy trì được sự hòa hợp Nhờ khiêm nhường, ta nhận ra mọi sự vật, mọi cá nhân đều có quyền tồn tại trong hòa bình, tự do và hạnh phúc. Đó là một nguyên lý bất diệt. Luôn cúi trong các mối quan hệ, hay hạ mình trước vật chất là kết quả của nỗi sợ hãi. Sợ hãi chính mình và sự thiếu can đảm để đối diện với bản thân. Thiếu dũng khí để thay đổi. Khi không có cái nhìn sâu sắc về bản thân, ta trở nên e sợ trước thái độ của xã hội và những người liên quan đến ta. Khiêm nhường cho ta khả năng tự suy xét nội tâm. Ta bắt đầu xem xét đến những cảm xúc tiêu cực đã ngăn cản những hành động của mình. Để đạt được sự khiêm nhường, ta phải học cách nhìn nhận bản thân một cách đúng đắn và chân thành. Nếu không biết khiêm nhường, ta sẽ bị cái tôi làm lu mờ và bị cuốn theo những dục vọng cá nhân. Kim nhường mở ra cánh cửa tự nhận thức. Khi khả năng tự nhận thức phát triển, khả năng tự đánh giá của mình dần. Từ đó hình thành năng lực nhận biết. Với nội tâm vững vàng, Ta không sợ hãi trước những điều khác lạ xảy ra. Không có ham muốn sở hữu và thu vắng. Ta sẽ trở nên tự do và trưởng thành từ nội tâm. Chân lý sẽ được hiển lộ vào đúng thời điểm. Khiêm nhường là một biểu hiện khác của lòng tự trọng càng khiêm nhường bao nhiêu, càng tự trọng bấy nhiêu. Không ai hay không điều gì có thể đe dọa chúng ta. Khi đó, chúng ta thực sự sống trong tự do hoàn toàn. 6. Sự chân thật chân thực là uy lực, là sức mạnh, là nguồn lực nội tại gợi mở những phương pháp giúp tâm trí, tình cảm và đời sống tinh thần của ta được lành mạnh. Con người cảm thấy hài lòng khi sống trung thực và dạn dị. Hài lòng nghĩa là vượt lên những ham muốn phù du. Người ta nói rằng bạn có thể nhận định được sự chân thật của một người thông qua mức độ hài lòng của người đó. Để phát triển nội lực, ta cần trung thực. Trung thực nghĩa là sống với sự chân thật. Không có sự trung thực, ảo tưởng sẽ thống trị. Càng nhiều ảo tưởng, ta càng trở nên yếu đuối. Dù có nhiều kiến thức đến đâu đi nữa, nếu không trung thực, ta vẫn không thể nhận thấy rằng cần phải nhìn vào nội tâm để tìm thấy những điều cần thay đổi. Sự trung thực hướng ta tập trung chú ý vào chính mình thay vì chú ý vào người khác. Ở đâu có sự trung thực thì sẽ không có sự lười biếng, sợ hãi hay lệ thuộc lời biến là bám víu vào những gì nhàn hạ, vào những cách suy nghĩ tối giản hóa mọi việc miễn sao cho tiện lợi. Không có một khắc vọng thay đổi nào. Ý thức không vươn đến tầm cao được gọi là ý thức cứ mãi mê với những lệ thói quen thuộc của nó. Sợ hãi đơn giản chỉ là thiếu hiểu biết. Lệ thuộc dẫn đến sợ hãi. Đôi khi ta thấy sợ chỉ vì có điều gì đó không quen thuộc. Khi trung thực, người ta sẵn lòng thay đổi bởi sự yên tâm của họ không phải do họ tuân theo những quy chế hay những tiêu chuẩn của xã hội mà xuất phát từ sâu trong nội tâm. Người chân thật biết rằng khi thay đổi, họ không mất gì, thậm chí còn có thể học hỏi thêm. Người nào càng bị lệ thuộc vào một khung mẫu suy nghĩ, vào một người nào đó hay một vai trò nào đó, thì càng sợ bị mất mát. Họ không biết rằng sự yên tâm do lệ thuộc mang lại chỉ là sự ảo tưởng. Thực tế cuộc sống cho thấy bất cứ điều gì đến với ta từ bên ngoài đều có thể biến mất bất cứ lúc nào. Khi đó, ta sẽ neo đậu vào đâu? Nếu không trụ lại với cái tâm, ta sẽ chịu thống khổ. Sự lệ thuộc không tạo nên một quan hệ tốt đẹp. Nó tạo nên sự ràng buộc. Nghĩ rằng có một ai khác có thể làm ta hoàn toàn hài lòng thì bất khả thi như việc mò kim đáy bể. không có sự thành thật trong mối quan hệ đầy tính lệ thuộc. Đó là lý do vì sao có nỗi sợ hãi và bất mãn. Chúng ta phản ứng quá đáng, suy diễn và rồi chuyện bé xé ra to. Lời biếng sợ hãi và lệ thuộc thường được thể hiện qua cách nói quen thuộc như tôi không thể tôi không biết tôi không hiểu nếu chấm chấm chấm có lẽ đôi khi không bao giờ. Có thể. Ngày mai. Sang năm tới. Vân vân. Đây là những cách nói chúng ta dùng để biện hộ cho mình hoặc để trì hoãn mọi việc. Thái độ này chẳng bao giờ mang lại sức mạnh cho ta. Thông thường, nội lực mang lại ngoại lực để biến suy nghĩ thành hành động. Người có nội lực sẽ nhìn sự việc từ xa trong một bối cảnh chung. Cách nhìn này giúp ta có thể giải quyết sự việc hiệu quả hơn. 7. Tránh thói quen đổ lỗi Có những người luôn luôn nhận hết lỗi về mình Khi xảy ra bất kỳ việc gì sai trái Họ mặc nhiên cho rằng Đó là lỗi của họ Sự thiếu tự trọng Thiếu tự tin Khiến họ nghĩ rằng Họ luôn có lỗi Họ luôn có lỗi Thời gian qua đi. Điều này đẩy họ tới suy nghĩ rằng họ không xứng đáng được hưởng hạnh phúc hay yêu thương. Rằng những phiền muộn và thống khổ là sự trừng phạt hợp lý mà họ gánh chịu. Họ đánh mất sức mạnh và tầm nhìn để tìm ra giải pháp. Lại có những người luôn xem người khác là nguyên nhân của những điều không may xảy đến với họ. Nguyên nhân chính của sự đổ lỗi này là do họ không sẵn lòng nhận trách nhiệm cho những chọn lựa của mình. Có thể ta sẽ thấy thoải mái hơn và thuận tiện hơn khi có ai đó giơ đầu chịu bán thay mình. Nhưng thật ra, chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội thay đổi cách suy nghĩ. Bỏ lỡ mất những cơ hội của hiện tại. Rắc rối, khó khăn là dấu hiệu cho biết ta cần thay đổi thái độ và cách cư xử của ta. Chúng ta cần nhận biết những yếu kém của mình và những trách nhiệm cho những gì ta chọn lựa. Khi nhận trách nhiệm, ta đạt được sự tự do. Người khác không phải là nguyên nhân cũng như giải pháp cho hạnh phúc của ta. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra giải pháp nếu cứ mãi tìm cách đổ lỗi. Đầu óc ta sẽ chỉ chất chứa sự oán trách, thù hằn và vô vọng. Ta sẽ mất đi sự sáng suốt để có thể chọn lựa khôn ngoan. Đổ lỗi cho người khác còn có nghĩa là bào chữa cho sự thiếu trách nhiệm của bản thân. Chỉ khi nhận lỗi về phần mình Ta mới có thể rũ bỏ được cảm giác tội lỗi và mặc cảm tự ti. Hiểu sâu sắc những giá trị nội tại sẽ mang đến cho ta sự thông thái để bỏ xa cả hai điều này. 8. Sự quân bình quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của mình không có nghĩa là phải đi đến những lớp dưỡng sinh châm chỉ nguyện cầu hay thực hiện những nghi thức tôn giáo làm phong phú đời sống tinh thần còn có nghĩa là học cách giữ quân bình sự quân bình giúp chúng ta tiên liệu trước hiểu hoàn cảnh thực tế và tránh sự quá khích là nguyên nhân chính gây chia rẽ và ngăn cách. Trong quân bình có sự dung hòa, thậm chí với những điều có vẻ trái ngược nhau. Những người có ý thức về đời sống tinh thần hiểu rằng bất cứ điều gì xảy ra trong cõi trời đất bao la này đều được tạo thành bởi vô số yếu tố mà yếu tố nào cũng cần thiết cả. Chúng như những sợi chỉ muôn màu muôn sắc được dệt chung để tạo thành tấm thảm cuộc sống diệu kỳ. Tạo sự quân bình là biết cách nắm giữ và đan xen các sợi chỉ ấy lại với nhau một cách hài hòa. Thước đo cho sự thông tuệ của một người là khả năng giữ quân bình của người đó. Quân bình là sự hài hòa và trật tự, là sự bình yên Trong thế giới ngày nay, không dễ gì giữ được quân bình. Chỉ một suy nghĩ hay một lời nói tiêu cực thôi cũng có thể đẩy chúng ta ra khỏi sự quân bình. Chúng ta như những người đi trên dây. Để có thể thành công đi sang đầu bên kia sợi dây. Ta cần cẩn thận, đặt bước chân nọ sau bước chân kia. Còn tay thì giữ thẳng bằng. Chỉ cần bước đi hơi lệch một chút, một đầu xào hơi nặng một chút, ta sẽ đổ nhào. Để đến được đầu dây bên kia, mỗi bước chân phải chính xác. Đòi hỏi ở ta sự quân bình của nhiều đức tính khác nhau. Không nên quá thiên lệch một bên, hoặc chỉ chú trọng đến một vài đức tính. Bằng không, ta sẽ bị mất thăng bằng. Ví dụ, sự ngọt ngào trong cung cách ăn nói có thể là biểu hiện của một bản chất tốt bụng và hiểu biết. Tuy nhiên, nếu quá ngọt ngào, ta sẽ giống như mật ong làm rít tay người khác. Sự bó buộc khách sáo trong giao tiếp sẽ khiến cả đôi bên mất quân bình. Thậm chí, những điều tích cực cũng cần sự quân bình. Chẳng hạn, ta cần có sự quyết tâm cao để đạt được mục tiêu. Sự quyết tâm tạo ra sức lực và sự tập trung cần thiết để hoàn thành mục tiêu. Nhưng nếu vượt quá giới hạn, quyết tâm có thể biến thành cố chấp và hẹp hòi. Vậy nên, quyết tâm cần được quân bình với kiên nhẫn và sự uyển chuyển. Mỗi giá trị khi đem ứng dụng đều mang lại lợi ích. Nhưng để giữ sự quân bình thì mỗi giá trị lại cần sự tách biệt trong chừng mực nào đó. Nếu ta áp dụng một giá trị nào đó đến mức độ trở nên cực đoan thì giá trị ấy trở thành điều tiêu cực. Với sự tách biệt Mọi thứ giữ được quân bình. Có nhiều đức tính và phẩm chất cần thiết khác trong đời, cần đến sự quân bình. Chúng ta cần vững tâm để đối mặt với nhiều tình huống khó khăn, nhưng đừng nên quá cứng nhắc đến độ không quan tâm đến sự đau khổ của người khác. Chúng ta nên trở thành người hài lòng bằng cách biết trân trọng những gì chúng ta có, nhưng đừng bao giờ quá hài lòng đến độ không phấn đấu để tiến bộ. Chúng ta nên rộng lượng thông qua sự khoan dung và khiêm tốn. Nhưng đừng bao giờ dễ dãi với những nguyên tắc của mình để rồi phải hối hận chúng ta quan tâm đến người khác nhưng không cần phải lo lắng về họ. Lo lắng xuất phát từ sợ hãi và lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì. Quan tâm là chăm lo, nhưng để giúp được người khác, ta cần phải sáng suốt và không lo sợ. Chúng ta nên tự nhiên nhưng không được bốc đồng. Nếu bốc đồng, ta sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Những tình cảm bốc đồng có thể rất tiêu cực. Những cảm xúc thuần khiết như yêu thương, vui vẻ. Nếu đó là những cảm xúc chân thật sẽ có tính tự nhiên và tự phát. Chúng ta phải thử thách nhưng không bao giờ khiêu khích. Để tiến bộ và có những thái độ tích cực, chúng ta cần thách thức bản thân mình và người khác suy nghĩ, hành động theo những cách mới. Trong khi đó, sự khiêu khích có nền tảng là sự chế giễu. Chế giễu hay nhạo báng, những gì người khác tin tưởng thì chỉ có tính phá hủy chứ không bao giờ có ích cả. Chúng ta phải có nguyên tắc nhưng không giáo điều. Nguyên tắc là cần thiết là một thành viên của gia đình nhân loại, ta cần làm những gì đúng đắn và công bằng nhằm bảo vệ sự an nhiên của mọi điều. Ta cần tinh nhạy đối với nhu cầu của người khác và tuân theo những quy luật của muôn đời để nuôi dưỡng lòng nhân từ. Quân bình giúp cho cuộc sống được bình yên và hạnh phúc. Khi có sự thông hiểu sâu sắc, chúng ta sẽ đạt đến sự quân bình Lời cảm ơn. Quyển sách Tư duy tích cực đã trở thành người bạn nhỏ và cũng là quà tặng của nhiều người từ nhiều năm qua. Kể từ lần in đầu tiên vào năm 2000. Với ý tưởng tạo cơ hội để mọi người trực tiếp thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống để rồi qua đó rút ra bài học cần thiết cho riêng mình. Lớp học Tư duy tích cực đã ra đời và được đông đảo mọi người từ nhiều thành phần trong xã hội quan tâm và hưởng ứng. Sau đây là một số lời cảm nhận của những người đã từng tham gia khóa học Tư duy tích cực Đây thật sự là món quà vô giá mà tất cả mọi người mang đến cho tôi. Nó làm thay đổi suy nghĩ của tôi về con người. Tôi cũng mong muốn gửi tặng món quà này cho những người quanh tôi. Hồn Đắc Thông, thành phố Hồ Chí Minh. bối đầu bước chân vào lớp, chỉ là sự tò mò. Nhưng khóa học ngắn này đã khơi dậy trong tôi nhiều tiềm năng. Mỗi ngày, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng tôi phải tự hoàn thiện mình để ngày càng trở nên tốt hơn. Minh Ngọc, giáo viên thanh nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh Lớp học này đã giúp tôi nhận thức được cuộc sống, khiến tôi lạc quan, yêu đời và vững tin trong công việc. Tôi hữu rằng dù cho bất cứ tình huống nào xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng có thể vươn đến thành công nếu luôn giữ vững được tâm trí Nguyễn Thành Thuấn, Thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm thấy thoải mái lắm. Và buổi tối đầu tiên sau khi tham dự lớp học này, em đã mơ về phần thư giảng. Nó thật dễ chịu và nhẹ nhõm. Còn phần chia sẻ sau lớp học yếp em tăng thêm niềm tin vào con người Mỹ Ngọc, thành phố Hồ Chí Minh Để đạt được thành công trước hết, chúng ta phải tin rằng Chúng ta có thể làm được. Michael, Cora. Cố gắng bổ sung thêm cho sự thật nghĩa là bạn đang làm giảm đi một nửa sự thật. Chân lý sẽ rời bỏ bạn. Tamun Nói nghĩ về một hạt giống Nó giống như Một điểm sáng nhỏ xíu Chưa còn tiềm năng Ở trong đó Một suy nghĩ Một suy nghĩ cũng giống như thế. Nó là hấp dẫn. Hấp dẫn có thể mang đến cả tích cực hay tiêu cực. Tùy vào tâm trạng, thái độ và tính cách của chúng ta. Suy nghĩ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 và chuyển đèn. Tợ kệ những điều này bắt đầu chỉ bằng một suy nghĩ. Chúng ta có bao giờ dừng lại để quan sẻ suy nghĩ của mình? Chúng ta có bao giờ Dừng lại. Để đặt dấu chấm hết cho những suy nghĩ của mình. Hậu hết trong ta đều trò phép. Suy nghĩ trải tán loạn, lãng thang vào mọi góc cạnh của tâm trí mình. những suy nghĩ rơi vãi không được kiểm soát như một chiếc xe đang phóng nhanh. Trước khi bạn có thể thắng lại, nếu không sẽ có tai nạn. Một tâm trí không được kiểm soát cũng đầy căng thẳng, lo lắng điều này có thể gây ra nhiều tổn hại. Chúng ta cần biết dừng lại nếu muốn tâm trí hoạt động một cách tự nhiên. Bản chất vốn có của tâm trí là bình an. Một tâm trí bình an sẽ mang lại sự sáng suốt. khi bạn nhìn nhận sự việc một cách thông suốt bạn sẽ không còn lãng phí bởi bạn tiết kiệm được về mặt tinh thần tâm trí bạn không còn bị trong chất bởi nặng nề qua những suy nghĩ không cần thiết cằn bản tai hại nhất của tâm trí đó là suy nghĩ quá mức. Đặc biệt nghĩ quá nhiều về người khác. Người ta làm gì? Không làm gì. Lẽ ra người ta phải làm gì? Họ đã nói gì? Ta muốn họ phải nói gì? Tại sao học cứ như thế? Những suy nghĩ này bào mòn sự thanh thản vốn có tự nhiên trong tâm trí bạn. Nghĩ quá nhiều cũng như ăn quá nhiều trừ nặng nề ấy. Khí bằng không thể duy trì được cái nhẹ nhàng và linh động. Bạn bị mắc kẹt vào những điều vụn vặt. Dần dà những điều vụn vặt ấy trở thành những điều to tát mà rồi không thể vũ bỏ ra được. khi nghĩ quá nhiều. Chúng ta thường thổi phồng sự việc và phản ứng quá đán. Và thế là chúng ta tạo ra những cảm xúc tiêu cực. quan sát. Sẽ tốt hơn rất nhiều. So với việc cứ hấp thụ mọi lời, mọi cảm xúc và thái độ của người khác. Cũng như so với tham gia quá mức hay phản ứng thái quá. về quan sát. Mang lại cho ta lòng kiên nhẫn và sự sáng suốt. Để có thể nghĩ và hành động phù hợp quan sát. Tạo nên một sự tập trung vào nội tâm. Vốn cho phép ta nhìn thấy sự thật. Ta sẽ luôn bị tác động bởi lời nói. Ý kiến quản lý khác Để mang sự bình yên trở về tâm trí. Cần có hành trình hướng nội. Co gắng trên này giúp ta lấy lại quân bình mà không phí sức lực. À suy nghĩ như thế nào? thì sẽ nhận thức như thế ấy. Và cái nhận thức thế nào thì cuộc đời sẽ như thế ấy. Nếu bạn đem trọng một hạt giống suy nghĩ trong sáng và tánh cực tập trung vào những suy nghĩ này dùng sức cho nó Tựa như mặt trời trao năng lượng cho cây cỏ. Cũng giống như hạt giống trên mặt đất. Nó thức dậy, chuyển mình và lớn lên. những suy nghĩ mà bạn tập trung vào cũng thật vậy, chuyển mình và bắt đầu lớn lên. Chúng ta hãy gieo những suy nghĩ tích cực mỗi sáng Trước khi bắt đầu hành trình một ngày của mình. Bạn hãy ngồi bất động trong thân lạnh. Và điều hạt giống bình yên. Bình yên là sự hài hòa và quân bình. Bình yên là sự tự do. Tự do thoát khỏi gánh nặng của những suy nghĩ tiêu cực và lãng phí. Hãy để bình yên tìm thấy mái nhà của nó trong lòng bạn. Bình yên là sức mạnh nguyên thủy của bạn. Là sự tĩnh lặng bất tử trong sự tồn tại của bạn. Hãy để suy nghĩ đầu tiên trong ngày của bạn đơn giản là bình yên. Hãy gieo trồng hạch giống này, tưới nước cho nó no bằng sự chú ý và bạn sẽ thu hoạch sự tiềm tĩnh. ei twai mai thằng bất cứ căn thận nào trong cơ thể tu sure te Cảm thấy chính mình đang thở Hơi thở Trở nên tỉnh lặng Và dễ dàng lêm một hơi thở ta cảm thấy chính mình trở nên bình an và khi dạng hơn doi vai À, bây giờ ta để mình khi suy nghĩ của tôi quá nhanh nó khiến tôi không thể kiểm soát được suy nghĩ kiểm soát tôi khiến tâm trí tôi bị khuấy động khiến cơ thể tôi bị căng thẳng khi suy nghĩ của tôi lại đầy sự hối hận hối hận về qua v okay. Chào Sen, Long Linh. An Bình. Tấn Lang. Đây sức mạnh. Và lòng can đảm Giờ tôi biết Cho dù mọi thứ Có xảy ra xung quanh tôi như thế nào đi nữa Chỉ cần Tôi chú ý hướng vào trong Chào sen này Tôi nhận thấy rằng Nhiều lúc Tôi có những suy nghĩ không cần thiết Về quá khứ Tôi cứ giữ những suy nghĩ ấy Quẩn quẩn trong đầu mình Chính những suy nghĩ này Ngăn cản Không cho tôi cảm nhận được Sự yên bình Trong lòng Một bờ đại dứ Em ạ Xanh đẹp Phóng tầm nhìn ánh diều trên mặt nước. xanh lấp lánh. tâm mến xa. tâm trí tôi đã từng êm ả như đại dương ấy. Đại dương của bình yên auto trong tâm trí tôi như cơn cuồng phong ngoài biển màn đêm những cơn sóng của bắc an giờ đây tôi tập trung vào đại dương bình yên Đại dương êm ả Đại dương của bình yên Bụng cảm thấy mình tự do buông khỏi diện xích qua quá khứ cảm thấy nhẹ nhõm bình yên Tôi ngủ thoải mái. Và lúc này tôi nghĩ đến những khó khăn, những tình huống kỳ căng thẳng mà tôi đã gặp phải ở trong đời mình. Tôi nhìn nhân tình huống khó khăn hay căng thẳng nào làm cho tôi stress nhiều nhất. Có thể vì nó mà tôi đã trải qua. Những đồng phủ, những dựng dữ ơi, ô phiền. Đức mẹ. Tôi để mình rút lui khỏi tình huống ấy. Tôi đang xem xét tình huống. Như một người quan sẽ hấp quăng Tôi nhận ra trong đó có những điều tôi không thể kiểm soát được đi kê chúng bên trong tâm trí mình. Có thể trong đó việc tôi không thể kiểm soát người khác. Tôi có thể tác động đến họ. Nhưng tự nhiên, tôi không thể kiểm soát họ. Tôi nhận ra nếu tôi cứ tiếp tục nghĩ về những điều không thể kiểm soát ấy, sẽ căng thẳng hơn sẽ cảm thấy tuyệt vọng hơn tôi chịu chấp nhận cho những gì tôi không kiểm soát được tôi không để mình có chuyện nghĩ vô ích. Về những điều ấy nữa. Giữ đây trong tâm trí. Tôi sẽ chỉ tập trung vào điều có thể kiểm soát. Nó có thể là suy nghĩ hay hành động. Nó cũng có thể là lời nói của tôi đối với người khác. Tôi để kê ra những điều tôi có thể kiểm soát trong đầu của mình. tập kết tâm tập trung sự chú ý của mình vào những khi có kiểm soát được. Việc này giúp tôi dễ dàng vượt qua những khó khăn Khi thực hành điều này Trong cả ngày Tôi thấy rằng Chân căng thẳng quá mức ở tôi Giảm đi Và tâm trí tôi Nhẹ nhàng hơn